Tiệm cơm cà phê, có một chiếc xoát thành màu xanh lục Audi xe chờ, biên tiểu thư nếu nguyện ý, đi theo Audi xe đi, nàng sẽ ở một nhà hàng xin đợi đại giá. Cố tự trầm mi, quay đầu vọng biên trường hy, biên trường hy nói, ta cùng nàng không có gì hảo nói, cũng không có gì đáng giá ngồi xuống ngươi xem ta ta xem ngươi. Cố tự sắc mặt lúc này mới hoan chút. Miêu chảo lão thử bắt hơn nửa ngày bắt không được. Hiện tại lão thử một sớm chạy ra sinh thiên. Ngược lại giả bộ mà phát ra mời, loại này làm vẻ ta đây cố nhiên làm nhân sinh ghét, nhưng chủ yếu là sợ yến vô hảo yến. Như vậy phó cục quá mức bị động, cũng quá mức mạo hiểm. Biên trường Hy cũng là như thế này tưởng. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy ôn minh lệ nhằm vào chính mình rất không đạo lý. Sự tình lúc ban đầu tựa hồ chính là nàng tưởng đoạt chính mình vòng ngọc nông trường, nhưng khi đó chính mình căn bản không biết địch nhân là ai, nói cũng không trô nhưng nói. Sau lại đã xảy ra không ít chuyện, rất nhiều sau lại phân tích lên đều có ôn minh lệ thao tác bong dáng, thẳng đến lần đó A khu chính diện xung đột, lúc này mới có chút không thể vãn hồi. Đối mặt một cái tham lam hung ác, dục trí chí chính mình vào chỗ chết địch nhân, nàng tuyệt không nói cùng chi tâm, hai người tuy đều là trọng sinh giả. Theo lý thuyết ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, là tương đối có ý tứ sự, biên trưởng Hy cũng muốn hỏi một chút ôn minh lệ sống đến khi nào. Chính mình sau khi chết lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần lượt va chạm xuống dưới. Sớm tức này phân tâm tư. Đối hiện tại nàng tới nói, kiếp trước như thế nào cũng không quan trọng, địch nhân có phải hay không trọng sinh giả cũng không quan trọng, quan trọng là lập tức, là trước mắt, là nàng không nghĩ thời thời khắc khắc bị một cái âm quỷ địch nhân nhìn chằm chằm, cũng không nghĩ đi theo nàng lá mặt lá trái. Người này nghe xong biên trường hy nói lại nói, mục tiêu tựa hồ biết biên tiểu thư sẽ tự tuyệt. Lại nói, làm chúng ta nói cho ngươi, nàng so ngươi nhiều hô hấp mấy hơi thở, biết một ít khả năng ngươi sẽ tương đương cảm thấy hứng thú sự, hơn nữa trời đông giá rét lúc sau xuân hạ bận rộn, nàng thông cảm cố đội trưởng làm lụng vất vả. Nguyện ý tạm thời ngừng chiến. Biên trường hy ngạc nhiên, cùng cố tự liếc nhau. Ôn minh lệ đây là lấy cố tự chuẩn bị bắt thượng sự tới làm áp chế, nàng nội tâm có chút chấn động, chẳng lẽ chuyện này còn có thể làm cái gì văn chương không thành. ngẫm lại cũng là chuyện này liên lụy cực đại muốn giúp đỡ không dễ dàng muốn từ giữa làm khó dễ lại không khó chỉ là không biết ôn minh lệ muốn từ phương diện kia vào tay cố tự phất tay làm người thối lui nơi này nhân thủ đều triệt đi sau đó hoa lên xe cửa sổ khởi động xe chậm rãi trở về khai trong miệng nói ngươi nếu là muốn biết những cái đó khả năng cảm thấy hứng thú sự liền đi bằng không cũng đừng đi đến nội lưu không thôi chiến ngươi không cần phải xen vào Biên trưởng Hy cúi đầu không có lập tức đáp lại. Trường Hy. Biên trưởng Hy thở dài. Ngươi không cảm thấy ở cái này nhân thân thượng lãng phí quá nhiều thời gian sao? Ngươi còn có như vậy nhiều sự tình phải làm. Cố tự lắc đầu, mắt nhìn phía trước, hơi hơi rắc khỏe miệng, châm trọc độ cung lại là mang theo tương đương sắc bén. Ta địch nhân rất nhiều. Nếu cái này uy hiếp một chút, ta muốn thỏa hiệp. Cái kia uy hiếp một chút lại muốn đi vào khuôn khổ. Kia cũng đừng làm việc. Cái này ôn minh lệ tuy rằng có được quái gì đa dạng thủ đoạn nhưng bất quá là một cái nho nhỏ nhân vật, cùng ta nói ngừng chiến, nàng còn không có cái kia tư cách. Nữ nhân kia đều trốn vào viện nghiên cứu, trong tay còn có bao nhiêu ghê gớm lợi thế, còn có thể hưng cái gì sóng gió. Trước kia nàng là chỉ giảo hoạt lão thử, hiện tại cũng bất quá là cái tìm được một cái tương đối kiên cố động lão thử, cố tự tuy rằng đối cái kia động không có gì quá tốt biện pháp. Nhưng hắn nếu thật sự tạo áp lực hướng viện nghiên cứu thảo người, chẳng lẽ còn thật sẽ thảo không ra cái ôn minh lệ tới. Lại vô dụng, kia tỏa cái gọi là trạm kiểm soát thật mạnh, giống như vân cao thủ tọa trấn viện nghiên cứu, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn bước chân. Nói ngừng chiến, cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Bên kia ôn minh lệ dựa vào xe tòa thượng thật dài phun ra một hơi, cú ích cười như không cười mà đối nàng ngó trái ngó phải. Vẫn luôn cho rằng cho ta cung cấp sáng ý kẻ thần bí là cái gì tổ chức lớn đâu, không nghĩ tới cư nhiên chính là ngươi, trước kia mỗi ngày gặp mặt tới, cư nhiên không nhận ra tới, thật là có mắt không thấy Thái Sơn A. Cổ quái khẩu khí xúc động ôn minh lệ khẩn trương thần kinh, nàng mở mắt ra âm âm mà nhìn hắn, biết liền hảo, không có ta, ngươi có thể có hôm nay. Hắc hắc, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại bị buộc đến cùng chó nhà có tang dường như, nếu không phải ta. Ngươi hôm nay cũng chưa biện pháp bình an đi ra. Ôn minh lệ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này này chiếc xe nội chỉ có lẫn nhau hai người, nàng nói, không đi viện nghiên cứu, mặt khác cấp tìm cái an toàn địa phương. Cú ích kỷ quái mà nhìn xem nàng, nay trong căn cứ còn có chỗ nào so viện nghiên cứu càng an toàn. An toàn. Nếu là ta thật sự vào viện nghiên cứu, nói không chừng ngày mai, nhất muộn hậu thiên, ngươi nhìn đến chính là một khối thi thể. Cú hích cả kinh, cái kia cố tự lợi hại như vậy. Ôn minh lệ không nói lời nào, đáy mắt chỗ sâu trong lại lộ ra một mặt sợ hai tới, tựa hồ nghĩ tới nào đó đáng sợ sự. Nàng nhắm mắt, đem loại này sợ hai áp xuống, ngược lại một loại hưng phân cướp lấy nàng, nàng cong lên khoẻ miệng, cũng không hoàn toàn là, ta muốn chuẩn bị một phần đại lễ đáp lễ trở về, ở viện nghiên cứu cũng không có phương tiện. Cú hích lắc đầu, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. cả ngày đấu tới đấu đi, tiêu hao từng người thực lực cuối cùng không đều tiện nghi bên ngoài đám quái vật kia. ai, ta nói, ngươi sáng ý, hơn nữa ta đầu vóc, chúng ta nhất định có thể kêu thế giới này tỏa sáng rực rỡ. không cần nói cho ta, ngươi không có hứng thú. tiêu thế giới này tỏa sáng rực rỡ, mà không phải chính mình ở thế giới này tỏa sáng rực rỡ. những lời này đủ thấy hắn kiêu ngạo tự tin. nay tự nhiên là muốn, bất quá trước đó. Ngươi trước làm chuẩn bị đi Cái gì chuẩn bị Ôn minh lệ thấp thấp bật hơi Rời đi trận địa. Ở cố tự tam thân năm ra lệnh Biên trường hy cuối cùng từ bỏ ước ước Ngày hôm sau Chỉnh chuyện chân thật quá trình bị điều tra ra tới Nguyên lai like cái kia ẩn hình người không phải người khác Đúng là ngũ hỉ đông Mà cái kia mang đội đi ra ngoài Làm nhiệm vụ ngũ hỉ đông còn lại là cái giả mạo Người sau dùng một loại Có thể thay đổi dung mạo đạo cụ Hai người đều bị bắt lên Thực mau đang ép cung nước thuốc dưới tác dụng, lời chứng cùng đảo cây đậu tựa mà nhảy ra tới. Nguyên lai hành động trước một ngày, ôn minh lệ có dự cảm ngày hôm sau sẽ phát sinh không tốt sự, khẩn cầu ngũ hỉ đông lưu tại nàng trong phòng không cần đi, ngũ hỉ mặt đông đối mỹ nhân nước mắt một lòng mềm thành thủy. Hai người tính toán, ngũ hỉ đông quyết định bồi nàng một ngày, mà làm người giả trang thành chính mình, ở bên ngoài lẫn lộn tầm mắt. Ngũ hỉ đông là dẫn tới hành động thất bại mấu chốt nhân vật. Hơn nữa giết chết hắn hai cái thủ hạ, loại người này cố tự tự nhiên là dung không dưới, nhưng hắn cũng không có giết hắn, dù sao cũng là tứ giai tốc độ hình, thưa thất khó được. Liên đem hắn cùng mặt khác một người, cùng với Lưu Anh, mỗi lần có nhiệm vụ đều cấp mang ra căn cứ đi, làm cho bọn họ làm đặc biệt nguy hiểm hoặc là không dễ nhiệm vụ. Một tháng sau, ngũ hỉ đông cùng mặt khác một người lần lượt chết đi, Lưu Anh tắc vẫn luôn duy trì không ngã, đây là lời phía sau. Ở giả trang cùng làm bạn trong quá trình liên lụy tới mấy cái có đặc thù hiệu ứng tiểu đạo cụ, ngũ hỉ đông biết đến chỉ có dùng để ẩn thân một cái vòng cổ cùng dùng để dịch dung một chương mặt nạ, hai dạng đều là phi thường cũ xưa đồ cổ, nhìn phổ phổ thông thông, nhưng sử dụng tới liền có thần kỳ hiệu quả. Biên trường Hy cầm hai dạng đồ vật nhìn ngang nhìn dọc, huyền cơ còn không có nhìn ra tới, đã bị cố tự mượn đi rồi, đêm đó cố tự mất tích suốt một đêm, việc này nàng đương nhiên cũng không biết. Nàng chỉ biết từ ngày đó khởi chính mình liền mỗi ngày thu được tin, lấy ôn minh lệ danh nghĩa đưa tới tin. Đệ Nhất Phong là như thế này viết, biên tiểu thư, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp, trên đời này vì có chúng ta là giống nhau người, có tương đồng quá vãng cùng mục đích, phía trước là ta nghĩ sai rồi, đối với ngươi làm rất nhiều không tốt sự, thỉnh cho ta một cái cơ hội, ở ít ít ít ghế lô, ta tự mình hướng ngươi bồi tội giải thích. Đệ Nhị Phong Cố đội trường chuẩn bị bắt thượng công việc, ta lặp lại cân nhắc, cảm thấy còn có vài giờ tồn tại khá lớn thai hoàng ngầm, ít ít ít giao lộ, ngày mai 8 giờ chúng ta tâm sự đi. Đệ Tam Phong, Trường Hy, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, chúng ta là giống nhau, ta kiệt lực mà muốn theo đuổi càng tốt sinh hoạt, ngươi cũng giống nhau, nếu người kia còn có thể trở về, có lẽ thiên nan và nan, các ngươi cũng muốn nắm tay cộng tiến đi. nhưng hiện tại hết thể đều chỉ là hy vọng xa vời, sinh hoạt chính là như vậy, không có khả năng mọi chuyện mỹ mãn, ngươi lựa chọn quyền thế, liền phải vứt bỏ mặt khác một ít, tỷ như thiệt tình, tỷ như cảm tình. Ta nhớ rõ, lúc trước ngươi chờ đến như vậy kiên định. biên trưởng hy Tử Nguyên Lai like không thể hiểu được khinh thường nhìn lại, dần dần mà cũng có chút bực bội lên, nàng đây là muốn làm gì, làm nung cũng không phải như vậy cái phát pháp, còn tận biết chút chua lòm giống thật mà là giả nói. Chính là nàng liền tính không nghĩ thu này đó tin cũng không có biện pháp, bởi vì này đó kỳ quái tờ giấy đều là trước đưa đến khâu phong kia. Mỗi lần khâu phong đem tin đưa cho nàng khi, cái loại này âm thầm hàm chứa xem khi ánh mắt đều nàng thập phần không thoải mái. ts Cảm tạ một chương phấn hương phiếu Cảm tạ ni dai hai chương phấn hương phiếu Cảm tạ long thiệu lờ lờ một bữa bình an Ôn đồng học hảo phiền Chương sau Sau đó hạ hạ chương lúc sau sẽ làm nàng tạm thời biến mất một đoạn thời gian tích chương 229 biết bạch hằng ở đâu sao canh một nàng tìm khâu phong nói qua hy vọng không cần lại thu này đó tin rõ ràng là châm ngòi ly dán lại còn có như vậy hấu trĩ khâu phong hơi hơi mỉm cười thong dong nhạt nhẽo ta còn là lần đầu tiên gặp được như vậy độc đáo châm ngòi ly gián. quyền đương cái tiêu khiển cũng không tồi hơn nữa hắn ưu nhã mắt liếc lại đây chuyển giao cho ngươi chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mặt khắc viết đến càng lộ liễu ngươi đoán nàng rốt cuộc có cái gì mục đích nàng thiếu chút nữa đem chính mình nắm tay đánh vào này trương lửa gạt thế nhân ôn hòa khuôn mặt thượng lần này bắt ôn thị hành động thất bại khâu phong tuy rằng chưa nói cái gì nhưng nàng cảm thấy hắn đối chính mình càng cái mui không phải cái mui đôi mắt không phải đôi mắt nàng thấp giọng chất vấn ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi khâu phong nhìn nàng một cái lại đột ngột mà cười biên trưởng hy sửng sốt hắn lại dần dần hòa hoãn đi xuống cuối cùng trở nên không gợn sóng ánh mắt xa xưa lạnh nhạt mà nhìn nơi nào đó cố tự cùng chúng ta bốn cái bất đồng hắn từ nhỏ bị coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng hắn tương lai phu nhân ai tới đường, rất lớn trình độ thượng không phải hắn một người sự cũng không phải hắn đơn độc có thể quyết định biên trưởng hy lần đầu tiên nghe thế loại ngôn luận lập tức cảnh giác lên ngươi có ý tứ gì khâu phong nghĩ phía trước hai người nói chuyện khi Chính mình nhẫn ẩn biểu đạt cái này băn khoăn, cố tự đỉnh mày dương lên, khâu phong, ta lại như vậy không tự tin người sao. Ta sẽ phối hợp hảo chuyện này. Chính chủ không nổi, hắn ở chỗ này bà tám cái gì, khâu phong ngày đêm tư ngủ, cuối cùng thấy rõ chính mình nhất không thỏa đáng địa phương, chỉ là thiên tính cho phép, muốn hoàn toàn không lo lắng vẫn là không có khả năng. Hắn thở dài, ý tứ chính là, ngươi muốn ngồi ổn vị trí này, còn cần chịu đựng rất rất nhiều khảo nghiệm. Giống như vậy tiểu nhi khoa châm ngòi, coi như là cái điều hòa phẩm, quá đương một chuyện mới là không khôn ngoan cách làm. Ai? Biên trưởng hy đầy người khí thế tức khắc tan mất non nửa, hầu nghi mà nói, như thế nào nghe tới, ngươi như là tốt với ta ý tứ. Khâu phong cũng không xem nàng, không phải vì ngươi hảo, là vì đại cục suy nghĩ. Hiện tại không phải so đo việc nhỏ thời điểm, việc cấp bách là bác thượng. Hắn đốn hạ, ngươi đã nói. Tô thành căn cứ khả năng sẽ thủ không được. Biên trưởng Hy thiếu chút nữa ké ngã. Dựa, nguyên lai là vì cái này, trách không được đột nhiên đối nàng thái độ hảo đi lên đâu. Nàng cân nhắc một chút, trần trời hỏi, ngươi đây là, hòa hảo vẫn là ngừng chiến. Khâu phong khỏe mắt như nàng. Biên trưởng Hy minh bạch, bà quản gia rốt cuộc đã thấy ra, chuyện tốt à, hắn lao như vậy âm dương quái khí, thật là kiện thực lệnh người nén giận sự. hiện tại phóng thích một cái hữu hảo tin tức. Nàng vui tiếp thu, nhưng cũng không thể quá không rụt rè, bằng không giống như thực dễ khi dễ thực bị động dường như, nàng hờ hững mà quay mặt đi, ta nói rồi chịu không nổi nói sao. Áo, hình như là, nhưng chỉ là một loại trực giác, không đảm đương nổi chuẩn. Khâu phong lẩm bẩm mà nói, tính tình còn rất đại hắn cũng có đối sách, vậy ngươi muốn cùng ác tự kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, mấy ngày này phải rất nhiều người đi ra ngoài thăm dò điều tra, Nhưng không có quá nhiều thu hoạch, mắt thấy thời gian bách cận, chậm trễ không dậy nổi. Biên trường hi một hơi ngại lại, ra hỏa này. Cho nàng nhiều ít mắt lạnh, hiện tại nói hai câu lời hay liền như vậy khó. Tuy rằng nàng cũng không hiếm lạ hắn lời hay, nhưng người nói hay không chính là thái độ vấn đề hảo sao. Nàng hướng lên trời trận trắng mắt, không phiên xong khâu phong lại đi trở về tới. Đúng rồi, đây là hôm nay tin, xem ra cái này ôn minh lệ rất muốn gặp người à. Nói xong lại cho nàng một cái tràn đầy ý vị ánh mắt. Thông thả ung dung rời khỏi. Biên trưởng hy liền cắn răng, có ý tứ gì có ý tứ gì, còn cho nàng truyền tin, đây là hòa đảm thái độ sao. Nàng một mặt mở ra phong thư, ngươi nông trường khai phá đến thế nào? Ta đi. Nông ngươi muội, Không giấc ngươi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, biên trưởng hy âm u mà tưởng. Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có nói cái gì muốn nói. Hôm sau, biên trưởng Hy ngồi ở đông tuyết phân dương lộ thiên nhà ăn. Thật là gặp quỷ, cư nhiên định như vậy cái kỳ ba gặp mặt địa điểm, cư nhiên trên đỉnh chỉ có một phen rủ, cư nhiên tứ phía phong, thực lãnh được không? Tuy rằng nàng hiện tại thân thể không sai biệt lắm mau hảo, nhưng chống lạnh phương diện còn có điểm nhược, hơn nữa hiện tại nhiệt độ không khí đã ở dưới không, chân chính á khí thành xương a. Nàng sờ sờ trên đùi sữa bỏ trường bao, hấp thu ấm áp trong đầu tiếng vọng khâu phong nói, nữ nhân này chu toàn ở vô số nam nhân tri gian, thủ đoạn lại hiếm lạ cổ quái, tính toán khẳng định không nhỏ, trước mắt xem ra, đương được địch nhân đương không thành bằng hữu, nếu sớm hay muộn phải có xung đột, không bằng hiện tại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết nàng. Ngày hôm qua biết nàng xác thật muốn phó ước, khâu phong lại tìm tới môn tới. Người muốn như thế nào làm? Nàng cũng không phải ngốc tử, dám ra đây, đã nói lên làm tốt đường lui. Chưa nói muốn chính diện, cái này truy tung khí là chúng ta trước kia đồ vật, trải qua cải tạo còn có thể dùng, đến lúc đó chỉ cần dính ở trên người nàng. Biên trưởng Hy nhìn đầu ngón tay so con kiến còn muốn tiểu nhân đồ vật, trong mắt có chút tò mò, nhìn nơi xa nhà đấu giá trên đường cái Hy Hy ít đòi người đi đường, nhẹ nhàng dậm chân, chỉ chốc lát sau. Một cái trang điểm xinh đẹp nữ lang cầm ô từ nơi xa chậm rãi đến gần. Ngươi cư nhìn tới. Gặp ngươi này một mặt thật vất vả a Nàng đi vào, tay ở trên mặt động hạ, một khuôn mặt liền biến thành ôn minh lệ bộ dáng. Ý cười doanh doanh mà nhìn kỹ xem biên trường hy, như thế nào vẫn là như vậy sợ lãnh. Ngươi này phục hồi như cũ năng lực cũng quá kém. Bái ngươi ban tạo. Biên trường hy mặt vô biểu tình mà nói, ngươi một ngày một phong thổ lộ tin, chính là đem ta bước ra tới. Nói đi, có cái gì lời vàng ngọc chờ ta? Ôn minh lệ cười cười, các ngươi vị kia khâu phong phó đội trưởng cái gì phản ứng? Biên trưởng hy nhìn nàng, chúc mừng ngươi, ly gián kế thất bại. Nàng tay háo xuống tay, tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cũng không có gì, ta liền phải rời đi, đi phía trước, liền tưởng cùng ngươi thấy một mặt, nhìn xem láo bằng hữu lao lãnh đạo bộ dáng. tinh thế lại chăm chú nhìn nàng một phen. Ngươi cùng trước kia không giống nhau. Trước kia biên trường hy, hàng năm không thấy bóng người, ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người khác, đều là lạnh nhạt, chết lặng, bị nhân sưng làm bằng phu nhân. Giống như trên đời căn bản không có cái gì đáng giá nàng đi cười một cái sự cùng người, trong ánh mắt đều không có thần thái, cùng ngàn ngàn vạn vạn dễ rủa ở sinh tồn tuyến dưới người giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng ở trong căn cứ một người dưới vạn người phía trên, vậy vây tay đó là vô số người mệnh. Trước kia ta là như vậy hâm mộ ngươi à, nếu là ta có ngươi một nửa thân phận, liền có thể quá thượng thần tiên giống nhau nhật tử, chính là ngươi không biết, ta quá đến sinh hoạt có bao nhiêu âm u dơ bẩn. Nàng trong mắt lăn lộn khói mù, tươi cười phảng phất một đóa nở rộ độc hoa, hiện tại ta vẫn như cũ hâm mộ ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy may mắn đâu. Thật là may mắn à, lúc trước ngươi cự tuyệt hắn, lại tới một lần cư nhiên còn có thể sớm hơn mà gặp được hắn. cuối cùng cư nhiên còn ở bên nhau, ngươi như thế nào không đợi ngươi hoa hồng trắng. Biên trường Hy lanh quang chắt nàng liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, ngươi liền bởi vì cái này hận ta. Trên đời này so ngươi may mắn người có quá nhiều, chẳng lẽ mỗi một cái ngươi đều phải đi hận, đi đoạt lấy bọn họ đồ vật. Không được sao. Ôn minh lệ tùy ý mà cười, vận may còn không phải là đoạt tới, nếu không phải ta lộng chết cái kia, gọi là gì kỳ tới, chính là chư vân hoa học muội. Ta hiện tại có thể một thân là bảo sao? Biên trường hy nhìn nhìn nàng một thân trên dưới, ngươi thật khiến cho người ta ghê tởm. Ừ, ngươi lại so với ta cao thượng đi nơi nào? Trước kia còn tưởng rằng ngươi đa tình trinh không gì đâu, hiện tại biết cố tự tiền đồ, không phải là cùng rồi bỏ giống nhau nhào lên đi, ngươi vị kia hoa hồng trắng sợ là phải thương tâm đã chết. Lại nhiều lần nhắc tới bạch Hằng, biên trường hy sắc mặt trầm xuống dưới, nàng vừa giận. Trên đùi hiếp mắt ngủ ga ngủ gật sữa bò đột nhiên thoáng thượng mặt bàn bổ nhào vào ôn minh lệ trước mặt, chiều nàng nghe răng răng, thần thái hung ác. Ôn minh lệ cấp sợ tới mức thiếu chút nữa ly tịch, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không phải kêu ngươi một người tới sao. Nói qua không thể mang sủng vật sao. Ngươi liền không lo lắng ta đem ngươi bí mật nói ra đi. Rốt cuộc nói đến chính đề, biên trường hy đem sữa bò ôm trở về, theo Mao Sở, ta có thể có cái gì bí mật. Nàng thấp giọng nói, ngươi nói ta có cái nông trường, ai cũng chứng thực không được, ngươi nói ta là trọng sinh, này cũng không ảnh hưởng cái gì, dù sao ta đã sớm tính toán cùng cố tự thẳng thắn, ngươi chính là nói xe trời, lại có thể đối ta có cái gì hại. Ôn minh lệ ngẩn người, ta không tin, ngươi ăn qua một lần mệt, còn dám đem nông trường nói cho cho người khác biết. Ngươi chẳng phải sẽ biết sao, còn có cái gì hảo giấu. Vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm cái gì? biên trường hy trầm mặc xuống dưới ôn minh lệ đắc ý mà nhún mày lơ đãng lại đối tượng sữa bỏ hai con mắt kia đối thú mắt lạnh lùng mà liếc nàng ở biên trường hy nhìn không thấy góc độ âm lãnh trao phúng coi khinh cùng lúc trước giống nhau như lúc nàng chết lại mười lần trăm lần đều sẽ không quên quả nhiên là thứ này nàng trong lòng áp lực nỗ lực dịch khai tầm mắt ta giúp ngươi bảo thủ bí mật nhưng ngươi phải cho ta một chút bổ nếm một trăm mét vuông không ra khí ta chỉ cần một trăm. Biên trưởng Hy cười lạnh, công phu sư tử ngoạm. Lần này có thể gõ một trăm, lần sau là có thể là hai trăm cái, ngươi cho ta ngu nốc. kia nếu không, ta nơi nơi ồn ào ngươi có cái thế ngoại đảo nguyên nông trường đồng thời, lại đi kêu la hai hạ, ngươi trước biết sáu bảy năm lịch sử, có được cường đại tiên tri năng lực. Lại cùng đại gia tâm sự thi triều mau tới, căn cứ mau phá, vẫn là nói cô thiếu tướng từ lúc bắt đầu cũng chỉ cố chính mình chạy trốn. Đem căn cứ mọi người coi như miễn phí sức lao động Ngươi nói Kia sẽ là cái gì trường hợp Biên trường Hy lặng lặng mà nhìn nàng Vươn tay đi Thành dao Hai tay dao nắm Biên trường Hy bỗng nhiên trong mắt tàn khốc chật lóe, Mấy đạo một thứ nghen diện đập hướng ôn minh lệ Ôn minh lệ khỏe môi treo lên trào phúng cười Trước mặt mở ra màu đỏ cái chán Chẳng lại sở hữu một thứ Tiếp theo cả người đột nhiên tiêu tán tại chỗ Lại ở nơi xa xuất hiện Xảo thiếu thiến hệ mà nói, nhớ rõ, ngày mai thời gian này cái này địa điểm, muốn đem đổ vật mang đến Nga. Biên trường Hy đứng lên, nơi xa đi tới một cái đỉnh bạt tiêu điều vắng vẻ người, đi đến biên trường Hy bên người, không có việc gì đi. Nàng lắc đầu, ôn minh lệ nhìn trước mắt đôi trai tài gái sắc này, gương mặt tươi cười dần dần trở nên nắc ý, cố thiếu tướng cũng tới, ta mặt mũi thật là đại. Bất quá ngươi cần phải xem trọng bên cạnh ngươi người này. Bằng không không cẩn thận liền sẽ bị người đoạt đi. Nàng lại phía đối diện trường khi nói, vốn dị tưởng hôm nay ta cao hứng, liền nói cho ngươi một kiện hỷ sự, ai biết ngươi như vậy không thích ta, ta đây liền lưu cái chỉ hoan đi, ngươi biết, bạch hằng ở nơi nào sao. T.S. Cảm tạ ạ của từ phấn hương phiếu. Tối hôm qua viết ba cái giờ, buổi sáng từ 7 giờ viết đến bây giờ, vô pháp tưởng tượng, một cái chương ta ma tiếng đồng hồ, cũng không biết vì cái gì chính là tạm. còn cảm giác không như ý, bất quá liền trước như vậy đi. Phiên ngoại một kiếp trước, ở nàng sau khi chết, một chiến hỏa lúc sau thành trì, đoạn bích tàn viên, đầy đất huyết ô, nơi nơi quanh quẩn người sống sót hai ai khóc thút thít, bi tuyệt tê tê thê thảm thê lương chi ý tùy ý lan tràn. Đúng là một ngày trung hắc cám nhất thời khắc, đã qua dạng sáng 5 giờ, nhưng phía đông phía chân trời ánh nắng chậm chạp không chịu lộ diện, tựa hồ thế gian này không còn có đáng giá nó một cố đồ vật. Tựa hồ này thảm đạm tử thương tổn hại hình ảnh nó cũng không đành lòng một coi. Mọi người đành phải vớt hát thu liễm chính mình thân nhân thi hại, nhưng bị gặm cắn giẫm đạp đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể lại có mấy cổ là phân rõ, cho nên đại đa số người ngã ngồi ở bên đường, nhìn trong căn cứ hộ vệ đội kình cháy đem, khiến sẻng, mở ra sen nâng, giống quét rác rưởi giống nhau quét đầy đất thi cốt. Mọi người nhìn này đó hộ vệ đội, trong mắt lóe thù hận quan mang, đêm khuya thú triều gần nhất một triệt trước sau bất quá một giờ đã có thể tại đây một giờ này đó ngày thường bị bọn họ dùng trọng thuế ăn ngon uống tốt cung phụng hộ vệ đội cơ hồ một cái đều nhìn không thấy tùy ý bình thường dị năng giả người sống sót lấy nhỏ yếu thân hình ngăn cản quần cuộn thú triều bị nghiền thanh huyết cùng cha bọn họ nghĩ nhiều nhào lên đi nắm này đó cầm thú cổ áo hỏi bọn hắn các ngươi con mẹ nó vừa rồi đều lăn đi đâu vậy phu nhân phu nhân Không, không cần sạ. Phu nhân còn ở bên trong đột nhiên, bén nhọn kêu to vang lên, tại đây chết lặng trong bóng tối hết sức rõ ràng, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại hành chính đại lâu dưới lầu, một người nam nhân đứng ở đầy đất thi thể trước dương cụt một tay ngăn đón xe nâng đi tới, còn có một nam một nữ ở thi thể trung liều mạng tìm kiếm, Kia nữ một bên tìm một bên kêu một bên khóc, một bên điên rồi tựa mà đem phải dùng sẻn sắt sạn tiến vào người đẩy ra. Này hai cái kẻ điên, mau đem bọn họ kéo ra. Rửa sạch bộ đội dẫn đầu thực lãnh khốc thả kiêu ngạo, cái gì phu nhân, nơi nào có phu nhân. Thủ lĩnh có mệnh, hướng đông phía trước hành chính lâu trước cần thiết rửa sạch sạch sẽ. Thả ngươi nương thí. kia tìm kiếm nam tử ngẩng đầu mang to, rất nhiều người đều thấy phu nhân là ở chỗ này hy sinh, chúng ta cần thiết đem phu nhân gì thể tìm ra. người đi hỏi Trư vân hoa. Hắn là muốn thê tử chết không có chỗ chôn có phải hay không? Dẫn đầu những mày, nhất phái nói bậy. Đem bọn họ kéo ra. nay cương ngạnh diễn xuất khiến cho nhiều người tức giận. Biên phu nhân là ở chỗ này hy sinh. Ta thấy được, giống như còn là cho tử hoành đánh chết. Đây là có chuyện gì? nay cầu nương dưỡng chính là ai? Hắn muốn hủy thi diệt tích sao? Mọi người đầy ngập bi giận không chỗ phát tiết. Tiêm thức chung, chết người là cùng bọn họ một đạo. Tồn tại người đặc biệt không có trải qua quá chiến đấu người là đáng xấu hổ, là định nhân. Đặc biệt hiện tại ngã trên mặt đất chính là căn cứ người lãnh đạo trí nhất. Người chết đi mới bao lâu, những người này cư nhiên liền cuối cùng tôn nghiêm đều không cho. Chính bọn họ thân nhân bạn tốt bị như vậy đối đãi bọn họ không dám nói cái gì, nhưng hiện tại bị giẫm đạp thành biên phu nhân, thật giống như khởi nghĩa tìm được rồi xuất sư chi danh, đại gia đứng lên, chống tàn khu. Dơ rách nát tắm máu vũ khí, chửi ấm lên, hai mắt màu đỏ tươi. Mắt thấy một hồi bạo loạn sắp tới. Phần 71 Lúc này trên bầu trời lại truyền đến một trận nổ vang, một chiếc huyết hồng đến biến thành màu đen chiến cơ xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Cho dù phía chân trời tối tăm, nhưng dựa vào chiến cơ thượng đèn cùng căn cứ ánh đèn, mọi người vẫn cứ có thể thấy được kêu bưu hãn lưu sướng thân máy tạo hình. Kia tựa hồ tùy thời đem bắn ra đáng sợ đạn pháo pháo ống. Tia tựa hồ có thể như biến dị kim điều thật lớn cánh phiến đến người ngã ngựa đổ hai cánh. Này hết thể đều bức cho áp khí càng ngày càng thấp, không khí nặng nghề mà khẩn trương, không khí tựa hồ lên đỉnh đầu đánh toàn. a đây là khí hệ chiến cơ, nghe nói yêu cầu bát giai trở lên khí hệ điều khiển mới có thể cất cánh, toàn bộ hành trình đều là dựa vào khí hệ chính mình chống đỡ. Tốc độ mau đến đáng sợ, hai cánh cắt qua đi, chính là một đỉnh núi cũng có thể thiết bình. Tám, Bát giai khí hệ, chính là cái người điều khiển. Kia, kia chiến cơ bên trong ngồi. Loại này chiến cơ chỉ có đẳng dương căn cứ có hai giá. Lập tức có có kiến thức người ta nói, nghe nói một trận bạch còn ở chế tạo. Huyết hồng này giá, là, là vị kia chuyên cơ. Cái tên kia mọi người đều không dám để, không biết là xuất phát từ tôn kính vẫn là sợ hãi. Trời ạ, là hắn tới. Chiến cơ càng áp càng thấp. cùng mánh dòng khí cơ hồ ép tới mọi người bò ngã trên mặt đất. Còn có 200 dư mễ thời điểm, cơ môn mở ra, một người nhảy xuống tới, sau đó là một đầu màu trắng tự thú, sau đó là người thứ hai, người thứ ba, phanh phanh phanh, liền giống như hòn đá thẳng tắp màn đện ở trên mặt đất, thanh âm kia cùng chấn động lệnh người không tự giác muốn co rún lại một chút mí mắt, nhưng nhảy xuống người lại cùng giống như người không có việc gì, liền đầu gối đều không mang theo con một chút. đến nỗi mặt đất bị chấn xuất sắc trọn cái khe tổng cộng 6 cá nhân một đầu thú từ chiến cơ chung nhảy xuống cuối cùng một cái nhảy xuống thời điểm còn đem chiến cơ thu lên vì thế trong thiên địa chỉ còn lại có như vậy 6 người một thú nhưng bọn họ lại so với khổng lồ chiến cơ cho người ta áp lực lớn hơn nữa chủ yếu là khi trước cái kia lĩnh bạt cao dài dáng người không chút khẩu thả đen nhánh áo gió hơi dài tóc đen nghiêng nghiêng cái cập hai mắt kia trong mắt phảng phất có khắc ngàn vạn năm lệnh băng vô tình lưỡi đao, gọi người thoáng đối thượng liếc mắt một cái liền giống như hồn phách bị nghiền nát giống nhau mà cả người run rẩy. Này rõ ràng là một cái tuấn mỹ đến quá mức tuổi trẻ nam tử, không nói một lời gian lại chỉ có thể làm người liên tưởng đến Tu La. Mà hắn bên người nửa người cao màu trắng cự thú rõ ràng là một đầu bạch lang, tuyết trắng trưng bao, cường tráng ngược bụng tứ chi, chọn người mà phệ huyết tinh ánh mắt. Vô cùng làm người đại khí không dám xuyến nửa hạ. Nam tử mọi nơi nhìn mắt, bước cho người sôi nổi túi đầu thoái nhượng lúc sau, lập tức chiều một phương hướng đi đến, lại là cái kia hành chính lâu trước thi sơn. Hắn môi đi một bước, trước mặt thi thể, vật phẩm liền sẽ như tự động né tránh giống nhau trôi nổi rồi sau đó lui qua bên đường. Hắn đi được cực nhanh, sai bước, này đó chướng ngại vật cũng trôi nổi bay ngược đến cực nhanh, quả thực giống như một hồi điêu luyện sắc xảo biểu diễn giống nhau. Chờ đi đến một cái thi đôi trước, hắn đột nhiên chấm hạ, giống như phía trước có bao nhiêu đáng sợ đồ vật, sau một lúc lâu mới chỉ trệ mà vươn tay, vì thế một khối một khối mà thi thể tự động cách mặt đất dựng lên, tách ra, tách ra, lại tách ra, lộ ra nhất phía dưới kia cụ tiêu thi. Hắn nhìn chăm chú khối này gần mơ hồ nhưng biện hình thái tiêu thi, cùng một tòa pho tượng tựa mà đứng sướng sướng, thật lâu sau thật lâu sau mới chậm rãi ngồi sổng xuống. đơn đầu gối rơi xuống đất cặp kia ngọn nguồn ổn định như sắt thép tay thế nhưng hơi hơi có thể thấy được run rẩy phảng phất dùng hết toàn thân sức lực mới nâng dậy kia đã là cứng đờ thi thể trong thiên địa phảng phất vang lên một tiếng cực thấp cực gáp lực nhẹ nào lại phảng phất không có cái kia màu đen rộng lớn phần lưng căng chặt cong lệnh người hít thở không thông tử vong hơi thở từ bên trong giống như hắc khí tựa mà tràn đầy ra tới người chung quanh lập tức trắng mặt che lại ngực từng ngụm từng ngụm mà thở dốc Liền phía sau kia đi theo tới năm người cũng hơi hơi hoảng sợ, dừng lại bước chân không dám dựa trước. Chỉ có một đầu bạch lang còn dám gắt gao rửa sát vào nhau hắn. Nhiệt khí phun ở trên tay hắn, lại ngửi người thi thể, ố ố khẽ gọi, tựa hồ tưởng đem người cấp đánh thức. Một cái thấp thấp không hề phập phồng thanh âm vang lên, đi. làm chư vân hoa lăn ra đây. Là. năm người lập tức có hai người lĩnh mệnh mà đi, nam tử khởi áo gió đem tiêu thi bao vây lại. tiểu tâm mà bế lên trong mắt lưỡi đao chợt lóe lúc trước muốn sạn thi rửa sạch đội vô luận xa gần vô luận bên trong xe ngoài xe toàn bộ che lại đột nhiên nào hạt đổ máu cầu ngã xuống như vậy khủng bố hình ảnh lại không có một người kêu đến ra tới giống tập thể im tiếng giống nhau chỉ có một nữ tử hai chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất hắn nhìn nàng một cái nàng si ngốc tựa mà kêu lên đừng giết ta đừng giết ta ta biết thủ lĩnh không chứ vân hoa ở đâu Bọn họ nhìn đến phi cơ nhất định trốn đi. Ta biết bọn họ ở đâu. Kia hai cái xuất phát tìm người người lại lộn trở lại tới. Xin chỉ thị nam tử liếc mắt một cái, được đến ngầm đồng ý lúc sau sách lên nữ nhân này, mau dẫn đường. Phong giống nhau mà không thấy. Nam tử nói, cự nhận, ngươi cũng đi, ta muốn sống. Bạch lang lên tiếng, lo lắng mà nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, hóa thành một đạo bạch mang truy đuổi mà đi. Nam tử ôm thi thể phải đi. kêu ba cái lúc trước tìm thi người liếc nhau, người muốn mang phu nhân đi nơi nào. Hắn dừng lại. Nữ nói, chúng ta là phu nhân dòng chính, phía trước đại nạn không chết tới tìm kiếm phu nhân. Nam tử lại tiếp tục rời đi, đi ra vài bước mới nói, thiết linh đường. Bên kia, ở nữ nhân dẫn dắt hạ, quải thật nhiều quải, đi tới một chỗ ngầm cực kỳ bí ẩn địa phương. Hai người liếc nhau, hảo gia hỏa, cái này tiểu căn cứ cư nhiên còn có như vậy phức tạp địa đạo. Nếu không có người dẫn dắt thật đúng là tìm không thấy nơi này. Lại nhìn xem trên tay dẫn theo nữ nhân, có thể biết được nơi này, nữ nhân này cũng không đơn giản. Lập tức nổi lên sát tâm. Ba người một thú tới gần cái kia có tiếng người phòng. Không tới gần, liền nghe được cuồng loạn gầm rú, hôn trướng. Hôn trướng. Biên trưởng hy ngươi âm ta. Ngươi hảo, ngươi thực hảo, ngươi đã chết, đem vòng tay cũng hủy hoại. Ta cũng không biết nói ngươi còn có như vậy ngoan độc một mặt. Một cái khác thanh âm thở dài, tính, việc đã đến nước này, tuy rằng thu vào vòng ngọc vật tư đều ném đá trên sông, bất quá cũng may chúng ta còn có người, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt. Người cười Thái Giang Mỹ, phi thiên căn cứ chính là chúng ta, ta trên tay còn có mấy cái đại hạng mục, nghiên cứu ra tới bắt được đảng dương đi, hẳn là có thể đổi đến một tuyệt bút vật tư. Ta hiện tại chỉ sợ đằng dương vị kia đã biết, sẽ giết qua tới. Hử, làm hắn giết. Hắn có bản lĩnh có mặt liền giết qua tới. Một đôi gian phu dâm phụ, ta nhẫn bọn họ thật lâu. Trước kia ta cất nhắc biên trường hy, bất quá là xem nàng có cái bảo bối, còn có thể được đến cô tự xem trọng. Ai biết mấy năm nay tiện nghi là càng ngày càng ít, ta đây còn dưỡng cái này phế vật làm cái gì. So ra kém thái giang Mỹ nửa căn ngón tay, không nghĩ tới. Chính là không nghĩ tới cái này vòng ngọc ca thế nhưng hủy ta tiền đồ, họ biên ngươi có loại. Hảo. Một cái giọng nữ nói, học trưởng cụ đại ca nói đúng, người chết đều đã chết, vòng ngọc hủy đều hủy hoại, nói này đó còn có ích lợi gì. Cũng may chúng ta đều là có năng lực người, ta về sau nỗ lực điểm, nhiều phát hiện một chút bảo vật, ta phía trước phát hiện đồ vật đều ký lục đến một cái vở, từ giữa cân nhắc cân nhắc phát hiện điểm quy luật. Muốn tìm càng nhiều bảo vật nói vậy không khó, nói không chừng là có thể phát hiện cái so với kia cái gì vòng ngọc nông trưởng tẩy xong đến đâu. Cũng bất quá là cái trồng rau phóng phóng như thôi, có cái gì hảo tiếc hận. Ta nói nên đáng tiếc chính là từ to lớn ca, cư nhiên bị nữ nhân kia háo đã chết, thật không đáng giá. Ta nói đi, như thế nào một hồi thú triều liền bỏ mình cái thủ lĩnh phu nhân, cảm tình là bị nhân thiết kế hại chết. Ngoài cửa nghe xong nửa ngày người đá môn mà nhập. Kế tiếp liền đơn giản, hai người đều là dối dám cường giả, mà bên trong mạnh nhất chư vân hoa bất quá bắt dài, hai người cùng chảo tiểu kê tựa mà đem người bắt lại đều không cần bạch lang ra tay. Sau đó trong phòng ba người liền cùng cái kia dẫn đường nữ cùng nhau bắt đi, cầm tu ở linh đường bên cạnh trong phòng. Chư vân hoa điên rồi, nhìn dẫn đường mà dẫn tới chính mình bị chảo nữ nhân, khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi là ai? Vì cái gì biết địa đạo? ngươi là làm sao mà biết được nữ nhân một cái kính mà nói ta là bị buộc ta là bị buộc nàng như thế nào có thể nói chính mình là cùng một cái quyền lực không nhỏ lão nhân ngủ khi kia là hoa uống nhiều quá chính mình nói ra đâu nàng khủng hoảng mà lớn tiếng gõ cửa phóng ta đi ra ngoài ta lập công a phóng ta đi ra ngoài chư vân hoa giận cực phẫn nộ đến thậm chí quên dùng dị năng từ trong túi trào ra một phen đồ vật chiều nàng ném tới nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng Che lại cái chán ngã xuống đi Nàng khe hở ngón tay gian máu tươi chảy dòng Thông khổ đến ngã trên mặt đất gạo giống lan lộn Hình dạng thê lương đến cực điểm Đại khái động tinh quá lớn Bên ngoài người đẩy cửa tiến vào Xảo cái gì Cố thủ trưởng muốn gặp ngươi Chư vân hoa các ngươi bà cái Chư vân hoa vừa thấy Lại tức tạc Này lấy mệnh lệnh cùng khinh thường miệng lươi hướng hắn kêu đúng là biên trưởng hy dòng chính Cư nhiên không chết Những người này đêm nay thường trực chính là bị an bài ở cửa thành thượng. Đạo thứ nhất trận tuyến A, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian cảm khái. Hắn lập tức bị kéo đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có lăn lộn nữ nhân, vô luận nữ nhân như thế nào kêu thảm thiết, đều không có nửa cái người tới để ý tới nàng. Nhưng thực mau, bốn con cường trắng hữu lực thú để bước vào tới, nữ nhân đã ra vào nhiều thở ra ít, tay cũng che không được mặt, liền như vậy nằm liệt trên mặt đất. Đầy mặt là huyết. Trên chán khảm một cái thứ gì, nhìn kỹ, lại là vòng ngọc mảnh nhỏ, mà bên người nàng trên mặt đất rơi rụng không ít tương tự mảnh nhỏ. Nguyên lai chư vân hoa ném ra kia đem đồ vật. Là một con vòng ngọc mảnh nhỏ. Nàng mơ mơ hồ hồ mà nhìn bạch lang, gian nan mà vươn tay, cứu ta, cứu ta. Bạch lang oai hoài, hoài đầu, thấu trước nhìn nhìn nàng, nằm sắp xuống đất thượng người người tìm tìm, sau đó đem từng miếng vòng ngọc mảnh nhỏ đều lây đến cùng nhau. đặt ở chính mình trước người. Sau đó dù bận vẫn ung dung mà nằm sấp xuống tới, lẳng lặng xem nữ nhân phản ứng. Kia đối đen nhánh hẹp dài thú trong mắt, ấm lánh, trao phúng, coi khinh, lạnh băng, phảng phất nhìn không phải một người, mà là một khối hình dạng nhưng kham nghiên cứu cục đá. Nữ nhân tâm lạnh thấu, nàng hào hận. Hào hận, vì cái gì trên đời này chưa từng có một người nguyện ý giúp nàng một phen, nguyện ý hảo hảo mà đãi nàng. cái kia lạnh như băng tử khí trầm trầm nữ nhân chết đều đã chết, còn có đệ nhất cường giả thanh thế mênh ngông quần cuộn không xa ngàn dặm mà chạy tới vì nàng nhặt xác, đàng dương căn cứ cách nơi này rất xa a hắn lại ngắn ngủn mấy cái giờ nội được đến tin tức lại chạy tới, cỡ nào khẩn trương a nhưng vì cái gì chính là không có người nguyện ý giúp một tay chính mình, ôm một cái chính mình. Hảo không công bằng, thật sự hảo không công bằng. Nàng nắm tay đấm mặt đất, trong miệng phát ra thê lương thét chói thai. Tiếng kêu đột nhiên im bặt, nàng vẫn duy trì nền cổ hướng lên trời hai mắt mở to tư thế, chết không nhắm mắt. Bạch Lang thấu đi lên người người, vây quanh thi thể đi rồi một vòng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn hư vô không trung, phảng phất nơi đó có cái thứ gì, sau đó nó nhanh chóng lây một chút vòng ngọc mảnh nhỏ, đem chúng nó nắm ở thịt lót, liền nhìn không trung đi ra ngoài. Nữ nhân hồn phách phiêu phù ở không trung. Có lẽ là hoán niệm quá sâu. Có lẽ bởi vì khác cái gì, nàng sau khi chết ý thức không tiêu tan, tự phát tự giác mà bay tới bên cạnh linh đường. Linh đường rộng đại nhưng đơn sơ, nhưng bởi vì có sáu cái kiểu giai cường giả toa chấn, không khí túc mục trang nghiêm tới rồi căn cứ. Cũng không có người lễ bái, không có hương không có ngọn nến, chỉ có đầy đất vừa mới bị xử tử người chết, chết tương cực kỳ khủng bố, sắc mặt cực độ vằn mẹo, có thể thấy được trước khi chết bị thập phần tàn nhẫn khổ hình. Đỏ thám sền sẽ huyết lưu được đến chỗ đều là, như là vì người nào đó tế điện. Nữ nhân nghe không đến mùi máu tươi, bằng không nhất định sẽ bị hân đến nôn ra tới. Còn sống người vô luận là bị truy cứu vẫn là bằng quan, đều xác mặt trắng bệnh mà không còn chút máu, chứ vân hoa quỷ gối nơi đó càng là không thể ngăn chặn mà toàn thân run rẩy Cùng hắn cùng nhau cái kia nữ đã bị băm thành vô số khối, thừa một cái đầu hợp với ngực, đáng thương là thế nhưng còn chưa có chết. Mà Hắn làm nghiên cứu ngón tay bị từng cây gọt bỏ ra thịt, cắt đứt thần kinh gân bắp thịt, môi đầu lưỡi bị một mực cắt đi, rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự, lô thai bị tặc lạn, đôi mắt cũng bị đảo đi một con. Trong lúc nhất thời, to như vậy linh đường phảng phất nhân gian địa ngục giống nhau, tiêu rên cùng khóc để hôn thành một mảnh. Nữ nhân cong lưng nôn khan, đột nhiên vạn phần may mắn chính mình trước một bước đã chết. Mà cái kia tạo thành này hết thể nam nhân. Hay còn ngồi ở thính thượng bạch phía sau màn linh sang biên, đối bên thai hết thể không hề có cảm giác, cơ hồ là có chút ôn nhu mà vì thi thể trà lau ngón tay, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn kia trương cháy đen khô héo mặt, trong mắt hiện lên sâu đến chết lặng đau đớn, có thể khôi phục nàng bộ dáng sao. Ta tưởng lại liếc nhìn nàng một cái, phía sau thủ tịch ngự ý ghen ngẩn người, nhìn xem thi thể, này, rốt cuộc sinh cơ đã tuyệt, bất quá, ta thử xem. Hán thử, không hổ là kiểu giai một hệ, được xưng chỉ cần đầu không đứt đoạn, trái tim không diệt hết, còn thừa một hơi liền có thể cứu trở về người kiểu giai một hệ, khối này bị thiêu đến giống như than đá tiêu thi, cơ bắp dần dần đầy đạn, làn da dần dần ánh sáng, sợi tóc cũng dần dần đen bóng, chính là có chút thát. Cuối cùng biến thành giường như ngủ quá khứ như vậy một người, tinh xảo lại tái nhợt nữ tử, chỉ là tạm thời mông bùi bạm, trời đã sáng phẳng phất liền sẽ lại mở to mắt. cấp thế giới này một chút quang minh ấm áp hắn thật mạnh nhắm mắt hai tay cứng đờ mà chống chân mà năng quyền một tia một tia đang run rẩy miễn cưỡng ổn định trụ chính mình lấy một phương ước khăn giúp nàng trà lao trên mặt dơ bẩn một mặt thấp giọng dùng gần như mềm mại thanh âm nói thật là trật vật đâu Người người này chưa bao giờ biết ôn nhu liền chết đều bị chết như vậy cưng ngạnh. đáng tiếc thói quen lãnh lạnh liền phóng ôn nhu đoạn là cái gì cảm giác đều đã quên Nói ở trong miệng liền tương đương biến hữu. Không giống nu, chỉ là chậm Thông thả trì độn đến giường như túi xuống lao nhân Đốn đã lâu, mới lại ngẩn ngơ nói Liền ngươi cũng đi rồi Hắn sinh mệnh xuất hiện rất nhiều cá nhân Đáng giá vững bận Đáng giá cánh mạng tương thác liền có mấy cái nhiều Như thế tốt phúc khí Nhưng đến cuối cùng Ai cũng không có thể bồi hắn đi xuống tới Vô số đêm khuya khó miên Hắn mở to mắt trong bóng đêm đếm kỹ trước nửa đời bóng dáng bị tang thi căn xé. Đương trưởng tử vong, khâu phong thi hóa, khâu vân phản bội, lão võ bị hại, a bồi tự sát, một người tiếp một người, sau đó là nàng, nàng cũng không cần hắn. Hắn thấp ngôn tự nói, lần đầu gặp ngươi. Khi đó thiên thực tối sầm, ngươi mới vừa vào căn cứ, nghèo túng thật sự, bị người khi dễ, nơi nào đều lạc không được chân, cuối cùng còn bị người đoạt. Ngươi không biết ta lúc ấy đi ngang qua liền ở bên cạnh xem. Nghĩ thầm đợi lát nữa giúp ngươi đuổi rồi kia khi dễ nữ hài tử đói chết quỷ. Kết quả không nghĩ tới ngươi khởi sướng uy tới thế nhưng sinh manh thật sự, ta liền tưởng, như vậy nữ hài tử, tựa như một chùm sinh cơ nội chứa cỏ dại, chỉ cần cho nàng một đường thở dốc cơ hội, liền sẽ thật sâu chát hạ can. Thực nỗ lực, thực quý trọng mà sinh trưởng. Sau lại quả nhiên, nhưng nhìn đến nàng người trước kiên cường bộ dáng quật cường. lại luôn là nhịn không được nhớ tới ngày đó đánh chạy cường đạo lúc sau nàng gào khóc bộ dáng như vậy cô độc như vậy tuyệt vọng như vậy đáng thương bất lực liên nhịn không được mà tưởng trợ giúp nàng tựa như kia hai quả cầm lòng không đậu đưa ra đi tinh hạch giống nhau hắn không ngừng một lần mà hối hận hẳn là sớm một chút định ra nàng rõ ràng mọi người bên trong hắn là trước hết gặp được cái kia lại cấp một cái nơi trốn không bằng hắn chư vân hoa cái sau vượt cái trước sai chỉ sai ở lúc ấy thật sự không có nói cảm tình nhàn tâm, đến sau lại minh bạch tâm ý, lại không bỏ xuống được dáng người mềm không dưới thái độ. khi đó hắn quá đắm chìm ở chính mình buồn vui được mất chung, phân không ra một tia tinh lực đi suy xét người khác cảm thụ, cho rằng thích người nên thông cảm chính mình. nhưng hắn đã quên, trước nay lời nói lạnh nhạt, lại cái nào nữ hài tử có thể đối với ngươi có hảo cảm, huống hồ nàng bản thân ở cảm tình thượng liền không phải một cái chủ động người. cho dù sau lại Hắn biết do chư vân hoa dụng tâm không thuần, lại ở tức giận chua sót rất nhiều phủi tay rời đi, lưu lại một câu ngươi sẽ hối hận linh tinh tàn nhẫn lời nói, nghĩ đến thật là buồn cười, biết rõ không phải môn hảo nhân duyên, biết rõ nàng tương lai khả năng sẽ có hại, chính là trói, cũng muốn trói đến nàng không thể rời đi mới là. Cho nên hắn rơi xuống hiện giờ cô đơn chiếc bóng nông nỗi, cũng không phải không có đạo lý. Hắn thê lương tự rêu mà cười, vuốt ve nàng lạnh leo tóc mai, thấp giọng thề, Giả như lại cho ta một lần cơ hội, ta chắc chắn cho ngươi cũng đủ nhu tình, khắp thiên hạ nhiều nhất kiên nhẫn. Khi đó, ngươi mơ tưởng lại lướt qua ta đi lựa chọn những người khác. Nữ nhân hồn phách treo ở giữa không trung yên lặng rơi lệ. Nàng cảm động, lại chua sót, đến nỗi với chậm rãi biến thành đầy ngập ghen ghét cùng không cam lòng. Vì cái gì, trên đời này không ai chịu vì nàng như vậy, chẳng sợ nàng đã chết lúc sau chân tình biểu lộ cũng hảo. Nhưng lúc này nàng xác chết bên cạnh chỉ có loài bò sát đi. Nàng hảo hận a, hận đến dương nhanh muốn vớt. Nàng muốn biến cường nàng muốn giàu có nàng muốn tay cầm quyền thế. Làm nam nhân đều quay trúng quanh ở chính mình bên người. Vì nàng hỉ mà hỉ, vì nàng bi mà bi, lại không cần. Như vậy có thể có có thể không, đã chết cũng chưa nửa cái người để ý. Ở nàng oán niệm cùng thề đồng thời, hắn đã bế lên xác chết muốn ly khai. Biên trường hy chỉ dư ba cái thủ hạ vội hỏi. Ngài muốn mang phu nhân đi nơi nào? Không gọi phu nhân. Hắn đã khôi phục bình tĩnh, trong mắt lại là lưỡi đau lạnh nhạt, không cần kêu phu nhân, kêu nàng biên tiểu thư, ta muốn mang nàng rời đi. Châm đã, người đem nàng đuông? Một cái nghiêm khắc bức thiết thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo nguyên vân hoa căn cứ người bị lão đảo mà đánh tiến vào, đoàn người theo sát ở phía sau xâm nhập, cầm đầu thanh niên một thân bạch y dì ngũ quan như họa tuyệt đẹp mà lại không mất ánh khí. Phảng phất là mang theo sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời bước vào. Lệnh này dơ bẩn tàn khốc linh đường rực rỡ sinh quang. Hắn trong mắt không có mắt khác, gắt gao nhìn chằm chằm bị ôm người, ngôi sao mỹ lệ sáng ngời đôi mắt sung huyết, nhiệt lệ tôi lượng, bởi vì chạy như điên mà ngực phập phòng không chừng. Lúc này ách giọng nói, môi run run vài cái, lại là rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự tới. Ts, iu uy, tiểu bạch rốt cuộc lên sân khấu, bất quá là kiếp trước lên sân khấu. Kiếp này còn muốn lại chờ mấy chương, Sáu nghìn tự đại càng, chẳng khác nào canh hai hợp nhất, hôm nay đã không có Nga. Cái này phiên ngoại về sau còn có, nhị, nhưng tạm thời muốn phóng một phóng, ở thích hợp thời điểm lại viết ra tới, cơ bản sẽ hứng lấy tình tiết này đi xuống viết. chương 230 dự toán, muốn mang bao nhiêu người, canh một. Đúng vậy, hướng nơi này di một chút, ánh mặt trời là như vậy phóng tới. Muốn như thế nào tháo rỡ mới có thể đem tin bản bại lộ ra tới. Lấy cái cây chổi tới, nơi này còn có điểm tuyết động đâu. Sáng sớm biên trường Hy liền ở lầu ba mặt trên ngôi cao thượng bận rộn, liên tiếp hạ hai chàng đại tuyết sau. Khí tượng bộ dự báo hôm nay sẽ là một cái khó được ngày nắng. Quả nhiên, sáng sớm lên hồng quang vạn trượng, đứng ở đài cao nhìn lại căn cứ rất có hồng trang tố bọc rộng lớn khí tượng. Biên trường Hy xem hôm nay. Mùa đông qua đi phía trước chỉ sợ rất khó tái ngộ đến như vậy tốt tình ngày, nàng nông trường tuy rằng ngày đêm ánh mặt trời sung túc, nhưng mặt ngoài công phu tổng phải làm làm, vì thế nàng quyết định hôm nay đem biệt thự lượng điện mau dùng xong cùng nông trường nào đó năng lượng mặt trời đồ điện dọn ra tới nạp điện. Di chuyển dễ dàng, nhưng có chút chuyên nghiệp sống nàng liền làm không tới, vì thế tìm mấy cái trung hậu đáng tin cậy khoa điện công, lúc này lầu ba sân phơi thượng bãi mãn đồ điện, mọi người xuyên qua ở giữa. vội vàng tháo rỡ cùng bài biện nàng tại đây vội đồ điện triệu gì mang theo lâm dung dung trần di toa hai cái ở cái khác trên ban công phơi quần áo chăn hơn nửa ngày bận việc xong rồi hai nữ sinh đấm lao eo bỏ lên tới mệt chết ta không phơi không biết nguyên lai like có thật nhiều đồ vật muốn phơi không phải chiều chiều chính là dầu dĩ trong ngăn tủ chăn đông đều cứng dán đây là lâm dung dung thực không có hình tượng oán giận sau đó nhìn xem sân phơi trường hy còn có dành sao Ta trong không gian cũng có hảo vài thứ muốn gặp thấy Thái Dương. Người biết, chúng ta hiện tại trụ địa phương, cái gì cũng tốt, chính là không sơn, phơi đồ vật quá không có phương tiện. Hai người bọn nàng sớm dọn ra đi, liền ở biệt thự bên cạnh một cái chung cư khu, lầu năm một độc lập phòng, có hai cái ban công đỉnh thiên, phơi không bao nhiêu đồ vật. Biên trưởng Hy chỉ chỉ, tận dụng mọi thứ mà đến đây đi, chỉ cần đừng chắn ta bảo bối đồ điện dương quang là được. Lâm Dung Dung trước treo vài món quần áo mùa đông, sau đó bắt đầu bày ra thất thất bát bát đồ ăn, cái gì điểm tâm su kem mặt ly đậu hủ khô, đống nhiên kêu to, à, cái này đều quá thời hạn không thể nào. Còn có cái này bánh mật. Xem, đều trường mau. Trần Di Toa vừa nghe quá thời hạn cũng chạy nhanh qua đi xem. Hai người vì thế cùng nhau đau lòng đã chết, sớm biết rằng liền trước đem mấy thứ này đều ăn luôn, còn hảo bánh mật lấy thủy tẩy tẩy còn có thể ăn. này đó trứng gà liền ai đều xú biên trưởng hy cũng ngồi xổm xuống đi phiên phiên những cái đó đóng gói giấy mang điểm ướp mọc ra đồ vật tới đồ ăn đích xác đáng tiếc còn có bao nhiêu đều lấy ra tới tốt liền thu thập hạ thu hồi tới không tốt liền xử lý rớt không gian hệ không gian là khó giữ được tiền biên trưởng hy lập tức nghĩ đến gần đây phía dưới người bất đồng thanh sắc lại số lượng cự đại mà thu vật tư giống như vậy phóng không lâu đồ vật Chỉ sợ còn chưa tới khởi hành liền đều hư rồi, đây cũng là cái vấn đề. Trần di toa một bên hỗ trợ chỉnh đốn, còn hảo này đó hư rất cũng có thể đưa đi trại chăn nuôi, Nấu một nấu còn có thể cấp gà vịt heo dê ăn. Nàng cầm những cái đó mau quá thời hạn có chút phát ngốc, rồi sau đó xấu hổ mà nói, dung dung, chúng ta hai cái nhất thời cũng ăn không hết, nếu không ta lấy tinh hoạch cùng ngươi đổi mấy thứ này đi. Ta tưởng, ta tưởng. Tưởng lấy về đi cho ngươi người nhà. Lâm Dung Dung bạch nàng liếc mắt một cái, còn cùng ta để tiền, ta không trường hy tài đại khí thô, thứ tốt ta không cho được, điểm này mau quá thời hạn vẫn là lấy đến, đến ra. Hiện tại hai người tuy rằng cùng nhau sinh hoạt, ăn cơm tiêu dùng đều cùng nhau tính. Nhưng Trần Di toa rốt cuộc phía sau còn có cái gia đình, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng cùng những người đó không lui tới, nhưng có cái gì chuyện tốt tổng không khỏi nếu muốn những người đó. Ngẫu nhiên đỉnh đầu dư giả còn sẽ gửi trở về cho nàng mẹ một ít. Cũng bởi vậy nàng không lớn có thể tồn đến hạ tiền, Lâm Dung Dung cùng biên trường hy đều lý giải nàng. Thường thường muốn tiếp tế một chút. Vô tội chúng đạn, tài đại khí thô biên trường hy đang muốn nói chuyện, bên cạnh biệt thự truyền đến một thanh âm, biên tiểu thư, vội vàng phơi đổ vật đầu. Biên trường hy nhìn lại, bên kia lầu ba thượng tôn bất quần ở đánh quyền. Hắn đánh nhà ngoại quyền nhìn mềm mại tàn mạn. Nhưng nội kinh ám liễm, nước chảy mây trôi, biên trường hy nhìn ra được tới, là rất có trình độ. Từ từ quang đầu cường trong miệng biết được nào đó sự, tôn bất quần ở nàng trong mắt liền thành khả năng buôn lậu nhập cư trái phép hắc thương gian thương. Hơn nữa người này lúc trước rốt cuộc phái người thiếu chút nữa hại chết nàng, vốn là nguy hiểm thật sự, cho nên nàng liền không lớn ái để ý tới người này, lúc này nhàn nhà tướng thanh, đúng vậy. Tôn bất quần nhìn nhìn lấy bãi được đến chỗ đều đúng vậy năng lượng mặt trời đồ điện, hiện tại thiên lãnh nhiên liệu thiếu, điện cũng quý, năng lượng mặt trời đồ điện chính là cũng không đủ cầu A, không biết biên tiểu thư còn có không tồn kho, bán cho ta tôn mố một ít như thế nào, ta lấy thị trường giới một chút gấp hai hướng ngươi thu mua. Biên trường hy cười cười, nào còn có càng nhiều, ta này đó đều là ra nhiệm vụ khi giải rác thu tới, tổng cộng cũng không nhiều ít. Cho dù có cũng không có khả năng cho người khác, Giang bên trong thành bộ có rất nhiều người yêu cầu, Cũng thu mua đến khởi. Tôn bất quần đương nhiên cũng biết cái này, Nói lời này cũng bất quá là vì khơi mào một cái đề tài. Biên trưởng Hy trong lòng biết rõ ràng, Lại không muốn cùng hắn nhiều lời, Không đợi hắn tiếp tục nói chuyện liền Cùng lâm Dung Dung hai người nói một tiếng, Trước xuống lầu. Vào phòng liền không phòng, Biên trưởng Hy một bên vãn khởi dương nhung sam tay háo, Một bậc một bậc đi xuống dưới. ngẩng đầu liền nhìn đến cô tự đang từ bên ngoài vào trên người còn mạo mở mịt hơi nước ân ngươi ngươi như thế nào lại về rồi Cố tự cởi áo ngoài treo ở trên giá áo căn cứ cửa đổ tuyết hiện tại đang ở sẵn tuyết xe cũng không hào khai buổi sáng liền trước không ra đi hắn vừa nói vừa ngồi vào trên sofa ta làm cho bọn họ trở về nên phơi đồ vật phơi đồ vật nên rửa sạch nóc nhà thanh nóc nhà trước phóng nửa ngày giả quan trọng nhất chính là Nhà kho bên kia có một đám thủy thực nghe nói bị đông lệnh thành băng sơn, ta đơn giản làm khâu phong đi toàn diện chỉnh đốn một chút. Biên trưởng Hy đi phòng bếp cho hắn đổ ly nước ấm, cố tự mới ngồi xuống liền nhìn đến một ly nóng hầm hập thủy đưa đến chính mình trước mặt, ngẩn ra hạ, biên trưởng Hy mỉm cười cũng có chút mất tự nhiên, bất quá nhìn hắn không nói chuyện. Từ khi, ngày đó ôn minh lệ nói ra cái tên kia lúc sau, hai người tuy rằng ai cũng không để, nhưng xấu hổ. hoặc là nói biệt nữ sắc thật là tồn tại, chẳng sợ mặt ngoài giống như bình thường đến không được, nhưng hai người trong lòng khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Chính yếu biểu hiện chính là, buổi tối nàng không lại từng vào hắn thư phòng hắn cũng không lại tiến nàng phòng tình huống đã xảy ra, giao lưu nói chuyện phiếm càng là đã không có. Mới vừa thành lập không lâu quan hệ, vốn dĩ liền rất yếu ớt thực không vững chắc, bạch hằng này hai chữ toát ra, thật giống như một viên thật nhỏ đinh ốc đột nhiên lỏng. Nói nó dâu ria cũng không xác thật cái gì lê gớm, nói nó ảnh hưởng trọng đại, cũng thật thật tại tại làm hai người cương ở đằng kia. Mà đối mặt chưa từng gặp mặt tình địch sở mang đến khốn cảnh, cố tự lần này không có lại làm cái gì chủ động hoặc là bức bách sự. Biên trường hy này chén nước, kỳ thật xem như cái hỏa hoãn tín hiệu đi. Cố tự ánh mắt giật giật, dôi tay tiếp nhận, cảm ơn. ngươi đến xem cái này. Trên bàn trà văn kiện, là một phần thô giáp bắc thượng kế hoạch thư. Đương nhiên chỉ là trong đó một bộ phận, nhằm vào lên đường nhân số, nhân sự an bài kế hoạch. Biên trưởng Hy nói tô thành căn cứ khả năng ở sang năm Xuân Hạ Chi giao liền sẽ chịu đựng không nổi, hai người liền chuyện này tiến hành quá tương đối thâm nhập tham thảo. Khi đó biên trưởng Hy còn chưa có đi thấy ôn minh lệ, trong lòng ẩn ẩn là muốn thẳng thắn trọng sinh chuyện này. Cùng với làm ôn minh lệ mãn thế giới đi tuyên dương, không bằng nàng chính mình thẳng thắn, nàng bản năng cảm giác cố tự là sẽ không bởi vì chuyện này mà đối nàng thái độ tình cảm thượng có cái gì thay đổi nhưng nói như thế nào cũng là kiện thực nghe rợn cả người sự hơn nữa khi đó cũng không có gì lửa đốt mày nhân tố khiến cho nàng gấp không chờ nổi mà đi công đạo nàng cảm xúc liền không ấp hủ hảo cho nên nàng không nói thẳng ra chỉ là ở căn cứ sẽ thủ không được chuyện này thượng tỏ vẻ hoàn toàn khẳng định cố tự đối nàng lời nói luôn là thực tin tưởng từ khi đó bắt đầu Liên thay đổi kế hoạch, cái này thay đổi lúc này hiện ra ở biên trường hy trước mặt, trực tiếp nhất chính là nhân số thượng thay đổi. Nguyên bản hắn chỉ tính toán đánh thượng 4 vạn nhiều người, trong đó ước 1 phần 4 là chiến đấu chủ lực, còn lại đều là người trước gia quyến. la hậu cần, nhưng dù sao cũng là ngàn trọn vạn tuyển ra tới gia đình, cũng không có gì nhu nhu nhược được người, trên cơ bản tuổi đều ở tốt nhất giai đoạn, thể lực, chiến lực đều có nhất định bảo đảm. Này bốn vạn người đem cụ bị cường đại tinh cơ động cùng chiến lược, cùng với lực nương tụ. Cho dù trên đường sẽ có trăm cây ngàn đáng hiểm trở thật mạnh, tin tưởng cũng có thể ứng phó đến lại đây. Nhưng biết được căn cứ sẽ thủ không được, lưu lại người đem trải qua thành phá, chạy tán loạn, cựu tử nhất sinh như vậy tao nộ lúc sau, cố tự chuẩn bị mang đi nhân mã thượng tiêu thăng. Biên trường hy nhìn mắt, mười bốn vạn người. Nay chỉ là tạm định nhân số. Cố tự không chút nào giàu dếm. ta chuẩn bị lấy lúc trước 4 vạn nhân vi trung tâm, sau lại 10 vạn nhân vi chủ thể. Nay 14 vạn đều là trải qua sáng chọn, thông tình đặt lý, minh bạch lối đời, phẩm tính tương so trung hậu cứng cỏi, có được tự bảo vệ mình năng lực cùng nào đó đặc thù dị năng kỹ năng. Chỉ cần lãnh đạo hảo này 14 bốn vạn người, về sau hơn nữa những người khác, cho dù xuất hiện không hài hòa trường hợp, chúng ta căn cơ có, quản lý lên cũng liền tương đối dễ dàng. Biên trưởng hi liên hắn một cái. Điều kiện tốt như vậy người người cư nhiên có thể lại gom đủ 10 vạn. Bọn họ không chỉ có là Giang Thành lại đây người đi. Quả nhiên, văn kiện thượng biểu hiện, chỉ có 7 vạn nhiều người là Giang Thành tập đoàn người, gần nửa số là quân nhân, hơn phân nửa là bình thường bá tánh chung người xuất sắc. Cái khác có các kiến hoa bên kia một ít người, chủ yếu là Chu Giật Minh và xuất lĩnh dã chiến quân đoàn. Có căn cứ nào đó thế lực, biên trường Hy cũng không phải thực có thể đem người danh đối được hào. còn có Tiểu thị căn cứ một ít người. Đương nhiên những người này vẫn là không khẳng định có thể gia nhập, còn muốn đi câu thông, đi làm công tác. Cho dù nói cho bọn họ này chỗ bị thi hải bao phủ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng đi theo bọn họ đi, mà không phải chính mình tổ chức người, chính mình đương lão đại. Thật giống như Tiểu thị căn cứ người, cố tự sau lại cùng bọn họ đánh quá vài lần giao tế, cảm thấy người là rất đáng tin cậy, tình anh cũng không ít, có thể chiêu lại đây là tốt nhất. Không được cũng không cái gọi là. Lại như Chu giật mình, hán dã chiến quân đoàn làm cố tự coi trọng, chính là lại sẽ tác động cắt kiến hoa nhân mã, chỉ cần này một mạch liền phải thượng 50 vạn. Cố tự uống lên nước miếng, đỉnh mày kiên nghị, giang thành người chưa chắc có những người khác tố chất hảo, những bọn hắn phục tùng chúng ta thói quen, không dễ dàng xảy ra chuyện, mặt khác gần tam văn người, mới là chân chính trải qua thật mạnh suy tính tuyển chọn. Biên trường Hy Phủng Văn Kiện, Nghĩ Nghĩ, Hơi hơi cúi người hỏi, ngươi nói này 14 vạn người là chủ thể, kêu bên ngoài thành viên đâu, ngươi cuối cùng. Dự toán, toàn bộ đội ngũ, là bao nhiêu người? ts Cảng tạ ly 0161 chương phấn hương phiếu. cảm tạ thanh như núi xa hai chương phấn hương phiếu. cảm tạ bảy một chương phấn hương phiếu. cảm tạ hsc phấn hương phiếu. Đến nỗi linh bốn 7058042 phần đánh giá phiếu, nếu không phải trễ giờ nói. Ta vẫn luôn cảm thấy cho rằng một quyển sách khó coi lại ở điểm xoa phía trước còn phải tốn một nguyên tiền bình cái không có nhận thức người, đều là nghiêm túc thả tích cực người đọc, ít nhất cho thầy yêm này buồn vẫn là vào vị đồng học này mắt. chương 231 Điều Đàn, Màu Vàng Đạn Tín Hiệu, Canh 2. Cố tử nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, biên trường hy liền cảm giác chính mình giống như bị nhìn thấu, không được tự nhiên mà vặn vẹo bả vai, hắn rôi tay dừng một chút. dừng ở nàng trên vai nhẹ nhàng chuột vỗ hai hạ Ngươi yên tâm, đôi to khó với đạo lý ta hiểu, ta cũng không phải đua đòi không phải cụ thể người. Cơ bản tôi nói, Giang Thành người trừ bỏ cùng hung cực ác có hại tập thể cùng chính mình không muốn đi người, ta đều sẽ mang đi, chúng ta chủ yếu mục tiêu cũng chính là những người. Này, trước mắt tạm định toàn bộ bộ đội là 35 đến 45 vạn. Lúc trước từ Giang Thành rời đi lại đây đều có 55 vạn người, trên đường đã chết chút. Sau lại lục tục lại đã chết một ít, chỉ còn lại có 50 vạn xuất đầu một chút, lướt qua một ít người, hơn nữa một khắc chút phi giang thành người, cũng chính là 35-45 vạn cái này đến. Biên trường hy nhẹ nhàng thở ra, người này số vẫn là có thể tiếp thu, nếu tới cái bảy tám chục vạn thượng trăm vạn, vậy mập mạp phiền thoái. Bất quá ngẫm lại, cũng cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, cố tự là bình tĩnh minh bạch người, không có khả năng bởi vì đồng tình linh tinh lý do. Cái này tưởng cứu cái kia tưởng cứu, vì thế đem chính mình đương chua cứu thế giống nhau, ai đều muốn mang đi. Hắn sở dĩ đem nhân số mở rộng, một là đem cho rằng có giá trị, nhưng tài bồi người toàn bộ mang đi, tận lực mà vì chính mình giữ được một ít nhân tài, một cái khác mới là chỉ mình có khả năng cứu một ít người đi. Mà hắn lại đem cái này đối tượng thiết thành giang thành tập đoàn, niệm tình là thứ nhất, thứ hai là minh bạch bọn họ đi rồi lúc sau. Mất đi tối cao thủ lĩnh Giang Thành tập đoàn thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nang hỏi, như vậy Giang Thành bảy vạn nhiều người, đã danh sách chứng thực đến cá nhân sao? Đáp án là phủ định. Trong quân đội còn ở sàng trọn cái này dễ dàng, nhưng dân gian có điểm khó khăn, ưu tiên khảo sát những cái đó có chút danh khí nhân vật, đồng thời còn nhưng lướt qua làm sàng làm bậy người, cái này công trình có điểm khó khăn. Ngươi nếu là có người được chọn, có thể tận tình tiến cử. Ta còn nào có cái gì người được chọn, ta nhận thức người có mấy cái không phải ở thủ hạ của ngươi làm việc." Lời này nói được hai người đều cười. Cười chi gian giống như phía trước vách ngăn lại dấu đi, là dấu đi, không phải biến mất. Hai người đều biết, bọn họ chi gian còn kém cái gì, lại như là còn cách một tầng, cái này một tầng nhìn không thấy lại cảm giác đến ra chướng ngại chính là kia đóa hoa hồng trắng. Cố tự đáy mắt hơi úp. Ngày đó biên trường Hy Nương bắt tay thời cơ đem theo dõi khí rán lên ôn minh lệ trên người. Kia nữ nhân quả thực không phát hiện, sau lại thông qua cố bồi máy tính bọn họ tỏa định ôn minh lệ nơi đặt chân. Cố tự mang theo bóng dáng ra ngựa, đáng giận chính là cho dù tiểu tâm lại cẩn thận, đối phương vẫn là phát hiện, nhận thấy được ôn minh lệ đã kinh giác, cố tự do dự một chút liền không có lại ra tay. Một kích không chúng, nữ nhân này loạn phản cắn cũng là cái đại phiền thoái. không bằng trước ổn định nàng, chờ nơi này chuẩn bị đến càng đầy đủ, ở sắp trước khi rời đi lại sẽ rách ra. Cho nên ngày hôm sau cùng cái địa phương, 50 cái không gian khí bị vận qua đi, hơn nữa vẫn là 50 mét vuông không gian khí. Ôn Minh Lệ muốn chính là 100 100 mét vuông, cuối cùng chỉ phải 1 phần tư, thấy nàng sinh khí lại bị lấy nghiên cứu gian nan, nguyên liệu không đủ, sinh sản khó khăn chờ lý do đổ trở về bộ dáng, thật là tương đương buồn cười. Đương nhiên ôn minh lệ sẽ không biết này 50 cái không gian khí bên trong còn cất dấu tiểu mới định vị nghi. Tương lai có một ngày, khả năng này đó không gian khí vẫn là phải về đến bên này, mang theo nhân gia chàng tốt vật tư. Nhưng vô luận là đêm tối đánh lén, vẫn là ban ngày giao phong, ôn minh lệ trước sau không có nói ra bạch hàng rơi xuống. Xem biên trường hy rồi dám, nàng thông khoái thật sự, còn nói mua tin tức này cũng đúng. Chính là chào giá quá cao. Biên trưởng Hy lại sợ nàng nói bậy một hơi, dứt khoát không hề để ý tới nàng. Nghĩ đến đây, vì chính mình không có lộng hồi một tin tức, cố tự là xin lỗi. Này xin lỗi Chung hay không mang theo một tia may mắn, hắn liền không được biết rồi. Đêm mê mới ngày, Ôn Minh lệ không tái xuất hiện, Biên trưởng Hy cũng liền một lần nữa tỉnh lại đi lên. Hai người còn chưa nói xong, bên ngoài cảnh vệ bẩm báo, cách vách tôn bất quần tiên sinh, tới cửa. Phần 72. biên trường hy kỳ quái cái này buôn lậu tiên sinh hôm nay thật đúng là khó chơi vừa mới ta mới đổ hắn miệng đâu buôn lậu cố tự bỗng dưng ngầm đầu bất quá cũng không có vào lúc này hỏi cái gì thu hồi văn kiện thỉnh hắn vào đi biên trường hy đối việc này không có hứng thú đối tôn bất quần cũng không hề hứng thú liền từ cửa sau đi ra ngoài đi xem hậu viện đang ở kiến tạo biệt thự dáng vẻ lâu phòng nay căn biệt thự lấy tinh nước thép bùn vì tài chất Chỉ là cái nền liền đánh một mét rất cao, bậc thang nhất cấp cấp hướng lên trên đi, cửa chính rộng lớn khí phái, cửa sổ đều là đại khối sáng ngời pha lê, màu trắng mặt tường, kim sắc cửa sổ khung, ngẫu nhiên đâm màu cam đồ án, có vẻ phi thường hào phóng. Mà này tòa biệt thự hai tầng cao, phòng không nhiều lắm, trận vừa thấy chính là phía trước biệt thự thu nhỏ lại mini bản lại hiện ra một phần đáng yêu tới. Biên trưởng Hy thấy thế nào như thế nào ái? bất quá nàng càng thích chính là bên cạnh đang ở gõ gõ đánh đánh trúc úc nô toàn thân là xanh sấm cây trúc chế thành cái đáy giá thật sự cao chống rỗng này có thể phòng dọc nước hơn nữa liền tính mặt đất nhấp nô bất bình cũng có thể sắp đặt liền một tầng lâu nhưng diện tích rất lớn thực ổn có 50 nhiều mét vuông bên trong cách thành một lớn hai nhỏ ba cái phòng bàn giường chờ hết thể gia cụ đều là cây trúc chế thành trúc úc đỉnh chóc nghiêng mà xuống Thật dài mà vươn tới, đem phòng trước một mét nhiều khoan tẩu đạo cùng lan can toàn bộ che đậy, làm người không cấm tưởng tượng gió nhẹ mưa phùn khi, đứng ở hành lang trước dưới hiên phóng mục trông về phía xa, đó là một loại khó được hưởng thụ. Đây là nàng rảnh rỗi không có việc gì, tưởng hết các loại hình thức nhà ở, đẹp, gian chắc, một mạng, cái gì đều có, nàng liền đột phát kỳ tưởng tưởng lộng cái trúc tựa như điện ảnh chung cái loại này chúc trại giống nhau, ngấm lại đều rất có giọng. nàng vì thế còn riêng chạy tranh căn cứ ngoại một cái nổi danh che bương nơi sản sinh lộng rất nhiều cây trúc trở về lâm dung dung cùng trần di toa bởi vậy khinh bỉ nàng là quá mức căn nhàn tài liệu thời gian nơi sân cùng nhân công phí đều cùng trộm tới dường như lúc này mới cho nàng an thượng một cái tài đại khí thô tội danh biên trường hy vui vẻ tiếp thu nàng quyết định về sau ở bên ngoài phải dùng phòng ở khi nhẹ nhàng liền dùng trúc mưa rền gió giữ liền trụ biệt thự đến nỗi cho người khác trụ nàng nông trường đã thu bảy tám tràng lớn lớn bé bé phòng ở còn có ở hoạt động trung tâm hiện tại cũng ở thành phê mà tạo phòng đều là tận lực đơn giản nhưng mang theo phong úc về sau lên đường có cái này cho dù là một đám người tệ ở một trương đại giường trung thượng cũng tổng so hoa ở trên xe nghỉ ngơi cường nàng nhìn rất là đồ sộ kiến tạo trường hợp âm thầm mà tưởng hiện tại đã có hơn trăm cái thượng trăm mét vuông không gian khí đầu nhập sử dụng nàng lại cướp đoạt một đám ngọc thạch đặt ở suối nước ôn dưỡng tương lai phải làm cái mấy vạn cái cũng không phải không có khả năng một cái không gian khí xứng một cái phòng ở chờ đến nghỉ ngơi khi mọi người xuống xe thu xe qua tay lấy ra từng tòa phòng ở kia sẽ là cỡ nào đổ sộ trường hợp a nhưng tương lai càng là sáng ngời nàng nội tâm càng là bàng hoàng càng là nhịn không được suy nghĩ bạch hằng nghe ôn minh lệ ý tứ bạch hằng sau lại hẳn là sẽ về nước mới là Từ em mở quốc trở về, là qua sông Thái Bình Dương vẫn là xuyên qua trời cao. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà hắn như vậy trăm cây ngàn đắng mà trở về, là vì nàng sao? Hắn hiện tại, có khỏe không? Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chạm chạm vào đông không trung, phong vẫn là lạnh băng khô giáo, đánh vào làn da thượng giống như một phen thanh đao tử. Nàng nắm chặt đôi tay, lòng bàn tay tính cả đáy lòng đều là một mảnh đau đớn. Nhưng nàng cũng chưa từng quên. Nàng đã đáp ứng rồi một người khác, nàng bên người đã có một cái khác cao lớn ấm áp thân ảnh, hắn phủng ra một trái tim chân thành tới, mà chính mình cũng là động tâm. Từ từ phun ra cho khí, nàng lại nghĩ đến, kiếp trước chính mình sau khi chết, những cái đó chính mình bồi dưỡng lên trung tâm thủ hạ không biết thế nào, là chết trận vẫn là bị Trư Vân Hoa xử lý rớt. Nếu chết trận đảo con hảo, nói cách khác, Trư Vân Hoa phát hiện vòng ngọc tổn hại nông trường biến mất. Dẫn chó đánh mèo lên bọn họ kết cục quyết sẽ không đẹp. Những người đó đều là ở đi thủ đô lúc sau gặp được. Nay một đời, nàng cũng muốn tận lực tìm được bọn họ. Đột nhiên, nàng nhìn đến chân trời thành phiến hắc ảnh tựa hồ đang tới gần, càng tới gần tác diện tích càng lớn. Đây là... Vân... Không, loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như trước kia xuất hiện quá. Nàng hồi ước hạ, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chiều biệt thự kêu, cố tự. Mau tới đã xảy ra chuyện Cố tự từ bên trong lao tới Làm sao vậy Ngươi nhìn bầu trời thượng Cố tự hiếp mắt nhìn nhìn Điều đàn Là biến dị điều? Biên trường hy khẳng định mà nói Như vậy nói mấy câu chung kia đen nghìn nghịt điểu đàn lại tới gần vài phần Diện tích biến đại không ít Tựa hồ sẽ biến ma thuật giống nhau Trong không khí ẩn ẩn truyền đến một loại loài chim bay hương vị cùng lệ tiếng tê Cố tự hướng biên trường hy ruôi tay màu vàng cảnh báo đạn tín hiệu biên trường hy vội vàng từ nông trường lấy ra một cái hai đầu là màu vàng pháo trúc dạ ống cố tự mở ra hướng tới điều đạn phương hướng đi một tiếng một quả đạn pháo tự động lên không xét qua một mặt lóa mắt nghiêng nghiêng đường cong thiêu đốt không khí ở không trung đầu kia bỗng nhiên nổ tung mở ra màu vàng cánh hoa đồng thời phát ra đất dung núi chuyển dường như phanh nổ vang màu vàng quang mang cùng tiếng vang đều là thật lâu không dứt cùng lúc đó căn cứ nội hoặc là căn cứ ngoại giang thành người không hẹn mà cùng mà chạy ra phòng nhảy xuống xe đứng lên một đám chiều thanh nhầm kia chỗ nhìn lại nhìn đến là màu vàng cảnh báo tín hiệu liền trong lòng ngảy dự cảnh báo tín hiệu chia làm 5 hình từ nghiêm trọng nhất màu đỏ bắt đầu đến cam hoảng lục lam tổng cộng vô sắc, chỉ có ở đại quy mô nhân viên tập trung cảnh báo khi mới có thể dùng đến bọn họ trước kia chỉ nghe nói qua mấy thứ này lại trước nay chưa thấy qua Hiện tại hoặc là ngốc, hoặc là kỳ quái, hoặc là chấn động, sau đó thực mau khẩn trương lên. Không hai giây, mọi người theo cái kia phương hướng phát hiện đen nghìn nghịt đồ vật, bởi vì khẩn trương, cho nên coi trọng, thực nhanh có người kêu to, à, mau xem điều đàn. Người tới không có ý tốt, chuẩn bị chiến tranh. Mau, lão nhân hải tử mau vào phòng, trốn đi. Phi Giang thành người tắt phản ánh muốn chậm nửa nhịp. Nhưng lớn như vậy động tính hoặc nhiều hoặc ít còn còn muốn ngẩng đầu nhìn xem. Này vừa thấy liền nhìn ra kia phiến mây đen, thậm chí có người đem kia tiếng vang coi như xét đánh. Cư nhiên còn có như vậy vang tiếng sấm. mau về nhà trốn vũ, thu quần áo. Không đúng a này không phải mùa đông sao, như thế nào sẽ xét đánh. Thứ đồ kia không phải điều sao. Ta ngoan ngoãn, đây là tới trả thù sao, nhiều như vậy. T.S. cảm tạ rồ xa lìn phấn hồng phiếu, cảm tạ màu trà tiểu si thập phần đánh giá phiếu cùng an ủi khẳng định chương 232 đại điều đột nhập biệt thự canh một mặt thế trung biến dị động vật có trên mặt đất bỏ trong nước dù tự nhiên liền có bầu trời phi sớm tại thật lâu phía trước ở giang thành khu mới thời điểm biên trưởng hy liền gặp được quá một lần hắc điểu đoàn tập kích biến dị loài chim bay tựa hồ so biến dị thú số lượng muốn thiếu đến nhiều Không biết là sinh tồn hoàn cảnh hạn chế, vẫn là giống loài cấu tạo nguyên nhân, chúng nó số lượng không nhiều lắm, chủng loại cũng ít, nhưng chỉ cần xuất hiện, ở cùng cùng bậc trung liền sẽ so tẩu thú cùng dị năng giả cường đại hơn. Hơn nữa không trung phi hành thiên phú, đột nhiên bay tới giải dương oai, xong rồi lại cao cao bay đi, thường giúp mọi người đối chúng nó không thể nề hà vô kế khả thi, cho nên gặp được đại quy mô loài chim bay tập kích, đó là tương đối đáng sợ một sự kiện. lúc này điệu đàn quy mô liền so ở khu mới lần đó muốn lớn hơn rất nhiều. biên trưởng hy nhớ rõ lần đó là tới đến cậy nhờ người sống sót mang thương mang huyết quá nhiều mới đưa tới điệu đàn. lúc này đây như thế nào sẽ như thế đột nhiên ý niệm còn không có tưởng xong đen nhìn nhị điệu đàn đã nhanh chóng tới gần giống một mảnh mặc nhấp vân một đại đoàn duyên chế bông muốn đem toàn bộ căn cứ bao trùm xuống dưới giống nhau mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu thái dương bị căn uất đại địa chỉ một thoáng trầm ám xuống dưới sau đó chim bay cơ hồ là xoa nóc nhà từ căn cứ phía trên xe qua sau đó ra tốc lao xuống các cạc nhảy vào đầu đường cuối ngau ngàn ra vạn hộ những cái đó không có trốn vào kiến trúc hoặc là tìm được che đậy vật trước tiên tao hường, màu đen đại điểu cả người thiết hắc cưng rắn cánh chim giống như cưng đúc một cái va chạm xuống dưới tráng niên đều khiêng không được kia lực đạo tức khắc huyết bắn năm thước mà mặc dù là trốn vào vật tư Kia cửa kính cũng căn bản ngăn không được cứng rắn cự mõm, hơi mỏng tấm ván gỗ có thể một chút bị chát cái đại lỗ thủng, mặc dù cửa sát, cũng ở lần lượt va chạm trung biến hình hủy hoại. Trên đường phố chiếc xe, đèn đường, cây rủ, đình, trong nháy mắt bị phá hư, nơi nơi một mảnh khủng hoảng thét trói thai. Mà lúc này, bê khu khu biệt thự cũng không hảo quá, bởi vì là từ bầu trời tới, chỉ cần bầu trời không có phòng trụ. Nhưng cái đó chim chóc mới mặc kệ ngươi là A khu vẫn là B khu. Quảng ngươi trên mặt đất có bao nhiêu giáp xe cảnh vệ, nó làm theo phiến một phiến cánh bay qua tới. Cho nên ở bên ngoài binh hoang mã loạn thời điểm, khu biệt thự cũng không hảo quá, nhìn cùng đạn pháo giống nhau cấp tốc bách cận. Một đám trường nửa người như vậy đại khủng bố điểu, biên trưởng hy tay vùng, trống giống liền ném ra số đem đen nhánh lòng súng thành công người cánh tay như vậy thô súng máy, một phen bị cố tự tiếp đi. số đem bị bốn phía xuất hiện cảnh vệ tiếp đi đây là cải tạo quá súng kíp lấy truyền thống súng ống làm cơ sở bỏ thêm thành lần hỏa dược hơn nữa lấy một quả nhị giai hỏa hệ tinh hạch vì phụ trợ nguồn năng lượng viên đạn bắn trúng mục tiêu khi bên trong trang bị sẽ xử viên đạn nổ thành một đoàn ngọn lửa bởi vì trộn lẫn hỏa hệ năng lượng nay ngọn lửa dị thường mãnh liệt lực phá hoại so bình thường ngọn lửa cường đại gấp 10 lần không ngừng còn có một loại trực tiếp dẫn hồng năng lượng hạt nhân lượng họng súng phun ra ra một chuỗi hồng màu tím ngọn lửa biên trưởng hy cho nó đặt tên Têu hỏa thùng đáng tiếc còn ở giang thành công binh xưởng sinh sản dây truyền sản xuất thượng nằm bằng không cái kia đúng là vì sẽ phi đổ vật chuẩn bị mấy người bắt được súng kiếp tìm hảo hiểm hộ vật lập tức đối thiên xạ kích cố Tử cùng biên trưởng hy nói ngươi đi vào biên trưởng hy cũng đang có ý này nhưng không phải vì đi vào tránh tai nạn nàng trước nhanh chóng thu đang ở kiến tạo mini biệt thự cùng chúc úc Đầy đất chất chân chặn đường kiến trúc tài liệu, lại thuận tay bày ra vài đôi mã đến chỉnh chỉnh tề tề bao cát Cho đại gia làm yểm hộ chi dùng, như vậy những cái đó điểu liền không thể ở trong sân nơi nơi phi, mọi người nương trướng ngại vật cũng có thể thong dong một ít mà ứng đối. Làm kiến trúc sư phó công nhân tiến biệt thự tranh né nàng vừa lúc đụng phải từ bên trong ra tới tôn bất quần. Đúng rồi, người này mang theo một cái thủ hạ lại đây cùng cố tự không biết nói chuyện gì. còn chưa đi biên trưởng hy không để ý đến hắn chạy tiến phòng khách hướng cuốn quýt ra tới triệu gì quan cửa sổ đóng cửa đừng làm cho chim bay tiến vào chính mình một cái dây đằng ném đi cuốn lấy lầu ba hành lang tay vịn mượn lực phiên nhảy đi lên nàng thông qua chính mình phòng đi vào sân phơi lâm dung dung đang ở nhanh chóng thu phơi nắng đồ vật trần di toa cũng ở hỗ trợ nàng ngẩng đầu xem điệu đoàn mau tới rồi đều mau tiến vào nơi này giao cho ta lâm dung dung lập tức lôi kéo trần di toa lui về tới biên trường hy lại một cái dây đằng dán mặt đất thường thường mà đảo qua đi phàm là dây đằng đụng chạm đến vật phẩm toàn bộ nháy mắt biến mất thu xong đồ vật đang muốn lui về đột nhiên một đầu điểu như là phát hiện bảo tàng giống nhau đột nhiên như hỏa tiễn ra tốc đột nhiên và chạm lại đây cảnh này khiến biên trường hy tính toán còn có thể thong rong lui về chống không thời gian lập tức bị ngắn lại nàng một tay một cái tú người đem các nàng ném vào trong phòng Chính mình đứng ở ban công khẩu, trước cửa phòng, đôi tay một vòng, vô số điều dây đằng xoay quanh mà ra, đan chéo hành sai mà ném hướng kia đầu điểu, kia điểu phi thường linh hoạt mà tả trốn một chút hưu lóe một chút, đột phá trùng vây mà đến. Biên trường hy hơi hơi gợi lên khoẻ môi, hai mắt một trường tình quang một trạng kia ném đánh tới nơi xa dây đằng đỗng nhiên một cái hất đôi nghịch phản mà đến, ngược hướng giao triển thành một cái võng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem sắp vọt tới biên trưởng hy trước mắt điểu hung hăng bao lại biên trưởng hy sau này nhảy dựng kia điểu nện ở đã đứng địa phương còn muốn dãy giùa biên trưởng hy móc ra cái súng kíp gần gũi một thương đem nó cấp bạo nàng lại giơ súng bắn mấy chỉ gần nhất nhất cuồng điểu ngay sau đó trốn vào nhà thật mạnh kéo lên cửa kính đánh thượng bảo hiểm trần di toa hai người sắc mặt tái nhợt bất quá rốt cuộc đều thấy nhiều trường hợp còn tính chấn định Trần Di toa hỏi, này cửa kính chống đỡ được sao? Khó nói. Hẳn là khẳng định ngăn không được, nhớ trước đây, khâu vân biên khoáng ở dưới lầu dị năng đối đâm, nhấc lên cơn lốc, lập tức liền đem nàng kia phòng cửa kính, cửa sổ cấp phá hủy, tuy nói sau lại đều thay nhất kiên cố thủy tinh công nghiệp, nhưng này phòng vốn là cố tự, pha lê hẳn là không đổi quá, vậy khẳng định nhịn không được va chạm. Nàng thu phòng kia đầu tủ quần áo, ngược lại phóng tới ban công trước cửa. Lại từ nông trường ngọ trưng giường cấp đứng lên tới, vừa lúc ngăn trở còn thừa diện tích, lại ở phía sau phóng một chiếc thu hoạch lớn gạch xe tải, gắt gao cấp chống lại. May mắn căn phòng này đủ cao, bằng không xe đều không bỏ xuống được. Bởi vậy hẳn là liền sung không vào được. Đi cái khác phòng đều đổ lên. Nàng nói. Đúng đúng, muốn cho điểu tiến vào này nhà ở nên bị đạp hư thành cái dạng gì. Ta cũng hỗ trợ. Lâm Dung Dung nói. Nàng trong không gian giường A, ngăn thủ A cũng có vài món, lại không được, đem biệt thự vốn có ra cụ cầm đi đổ, nàng ít nhất là cái tốt nhất khuân vắc công. Biên trưởng Hy mang theo các nàng từng bước từng bước phòng đổ lại đây, cố tự thư phòng quan trọng nhất, đi trước, lộng xong rồi lầu 3 phòng, lập tức đi lầu hai cố bồi phòng, nơi đó có máy tính, có rất nhiều tư liệu, cũng không thể bị phá hư, mới vừa đem nơi đó hướng ra ngoài cửa sổ lấp kín. Biệt thự bên trong phát ra cạc cạc điểu tiếng tê biên trưởng Hy thăm dò vừa thấy, ngoan ngoãn, biến dị chim bay vào được, lại vừa thấy, là từ lầu hai cái khác phòng ngoại phi tiến vào, vòng quanh cao rộng. Phòng khách trên không xoay quanh, hướng lầu một triệu gì, A Nam, tôn bất quần cập cái kia thủ hạ như hổ rình ngồi. Biên trưởng Hy tìm tòi đầu, nó liền rời đi mục tiêu, cạc cạc hưng phấn một tê ơ, phạch xuống tới. Ta đi. Biên trưởng Hy giơ xuống lên. Mới khai ra một thương, bên cạnh cửa phòng đột nhiên lại lệ ra một cái bóng đen, đem nàng phát gục trên mặt đất, ở bóng loáng sạch sẽ tẩu đạo thượng thẳng tắp hoặc ra 2 mét nhiều, mà kia thương tự nhiên là đánh oai, đem phòng khách đèn treo đập nát hai ngọn bóng đèn. Biên trường Hy còn bị phát gục ở giữa không trung thời điểm, liền lập tức tay trái một trống, bắt lấy này đột nhiên xuất hiện cũng nhào vào trên người nàng đại điểu một cái móc bước, miễn cho nó trực tiếp bắt được chính mình trên ngực, này nếu như bị trào thật. Chính là muốn trái tim xuyên thủng, mà một cái khác chộp vào chính mình đầu vai lợi chảo nàng liền không dành lo. Thật mạnh nện ở trên mặt đất, hoặc ra hơn hai thước, nàng có một lát tròn váng, trên người dẫm cái nửa người như vậy trọng đại điểu, có chút không thở nổi. Trận mắt nhìn đến kia huyết hồng bóng liền phải mổ đến chính mình trên mặt, nàng vội vàng tay động hạ, một cái dây đằng không biết từ nơi nào chui ra tới, ngáy mắt đem điểu miệng tính cả điểu mặt điểu cổ trên cái gian chác. một khắc đầu ném quá điều bối bị nàng chính mình nết lên chân trái câu lấy vòng hai vòng dùng sức sau này tránh liền đem điều đầu dùng sức sau lôi kéo cặc cặc này điều gấp đến độ thẳng tê hơn nữa dây đằng lạc tiến đôi mắt nó liều mạng loại cánh cùng cương tới thiết đúc dường như cánh đánh tới biên trường hy trên người sinh đau phong còn quát đến nàng tóc lông mi bay loạn tầm mắt hỗn loạn hai chỉ móng nuốt chịu khẩn, nàng tay trái cùng đầu vai liền chảy ra huyết tới Bất quá nàng vẫn là rõ ràng nhìn đến đệ nhất chỉ điểu ở không có nàng ngăn trở sau, lập tức nhằm phía trong môn lâm dung dung cùng trần di toa. Nàng mây nhăn chặt, lại trong môn một cái cột nước rút ra. Nay cột nước dưới tình thế cấp bách lực đạo 10 phần chính xác lại không đủ, chỉ lao hạ đại điểu vũ tiêm, làm nó vai hạ, ngay sau đó, một cái cực đại thủy cầu lại ném ra tới, đem đại điểu tới cái toàn thân lệnh thấu. Đại điểu xuống phía dưới rất rớt, rớt. Theo sau lâm Dung Dung nắm điều đại chăn bông dũng manh không sợ chết mà lao tới, đem chăn bông cấp này điều một cháo, cấp ké trên đất, sau đó lập tức Thuấn Di rời đi liền nói cái này Thuấn Di, là nàng luyện tập vô số thiên, gần đây mới cho cân nhắc ra tới. Thuấn Di về phòng sau, nàng cùng Trần Di toa liền một người vô số lung tung rối loạn trầm trọng đồ vật, một người vô số lớn lớn bé bé thủy cầu, liều mạng tạp kia đầu điểu, lăng là đem nó làm cho không có thể thức dậy tới. Biên trường Hy xấu hổ, cùng nàng hai so sánh với, chính mình công kích thật muốn tính văn nhã. Lại xem chính mình trên người cái này, nàng vai phải bị bắt lấy, tay phải là tự do, đột nhiên ra một phen kim quang lấp lánh đường đao, từ hạ hướng lên trên lau cái vòng nhi, dán nàng mặt đem hai chỉ điểu trảo cấp chẳng rớt, bốn chân vừa giống đem nó cấp chờ khai, nhẹ người lên cho nó cổ tới áp đặt, sau đó đường đao du lên, bay vụt qua đi đâm chúng bị chăn đông mê đầu bi thôi dãy rủa điểu. Tay nàng kính hơn nữa vốn dĩ chính xác liền cao, lúc này âm thầm lấy tinh thần hệ làm phụ trợ, hỗ trợ khống chế kiếm phương hướng, chuẩn đến không thể lại chuẩn mà đâm trúng điểu hình giọt nước đầu, tên kia nhất thời nghẹn khí bất động. Mà lúc này triệu gì cùng A Nam mới đưa đem đổi tới. Biên trưởng Hy rút đao, đi vào kia tiến điều phòng cửa, đây là khâu phong phòng, cực kỳ đại, đáng tiếc không có ban công, hai phiến cửa kính bị lộng cái nát như... đại biểu phi kinh trên đường sở hữu bài trí té ngã tạp lạ một chương bàn làm việc mặt trên đồ vật bị quét đầy đất trên giường còn có cái giơ hề hề đại trảo ấn chăn bị kéo một nửa trên mặt đất biên trường hy thầm kêu thông khoái hung tợn mà tưởng khâu phong phong đó là bị phá hư đến càng không xong càng tốt ts cảm tạ ạ của từ phấn hương phiếu cảm tạ ạ dù ly ạ phấn hương phiếu cảm tạ hương hàm đánh ra phiếu cảm tạ 941 đầu ngọt đánh ra phiếu. chương 233 nhiệm vụ, nhắc lại chuyện xưa, canh 2. Biên trường Hy đối khâu phong hoán niệm đã tới rồi một cái hoàn cảnh, tuy rằng mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, nhưng hiện tại đã là hắn phàm là thất ý một nắm, nàng đều phải trộm vui sướng khi người gặp họa nông nỗi Bất quá sảng là có điểm sảng, vì biệt thự những người khác an toàn, nàng vẫn là đuổi ở đệ tam chỉ điều vọt vào tới trước, đem cửa sổ cấp ngăn chặn. Sau đó mấy người đồng tâm hiệp lực đi đổ khắp phòng. Chờ đại gia thả chiến thả đổ lộng xong rồi, bên ngoài chiến cuộc cũng tới rồi kết thúc, đại gia giải quyết cuối cùng một con chim, lại canh gác một hồi, sau đó mới dọn dẹp một chút lui nhập biệt thự. Tôn bất quân lập tức vẻ mặt đoan túc đối tiến vào cố tự nói, như vậy đại quy mô tập kích sự kiện còn chưa bao giờ phát sinh quá, đầu tiên là những cái đó loài bỏ sát, lại là mấy ngày này thượng phi. Này đó biến dị đồ vật càng ngày càng càng rỡ Hắn thanh âm một đáp, ta đánh giá liêu đến không sai, nơi này càng ngày càng nguy hiểm, căn cứ lại không đủ đoàn kết, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, cố thiếu tướng nhưng nên sớm hạ quyết đoán. Biên trường Hy xem xét hắn, nhìn kia phó nghiêm túc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng vừa mới hắn là xuất chúng ngăn địch đấu tranh anh dũng chủ tướng đâu. Nhưng sự thật là, vừa rồi người này cùng thủ hạ của hắn cơ bản không ra tay quá. Liên an an ổn ổn mà ngốc tại lầu 1. Tôn bất quần hẳn là có chút tài năng. Đi theo hắn bên người khẳng định cũng thực lực không tồi. Nhưng nguy nan thời khắc chỉ lo chính mình. Kia thủ hạ còn đem tôn bất quần hộ đến gắt gao. Hai người chạm đến như vậy xa lại còn giống như biến dị điểu sẽ đem chính mình hàm đi giống nhau. Mà bọn họ những người này là bọn họ nghĩa vụ bảo tiêu dường như. Cảm giác này kém cỏi Người này càng kém cỏi Chỉ ở cuối cùng xong việc. Xông lên đùa nghịch hai hạ. Thật giống như có bao nhiêu đại công lao dường như. Biên trưởng hy cho rằng chỉ có một ít lòng dạ hẹp hòi không đầu óc nữ nhân sẽ như vậy làm, không nghĩ tới tôn bất quần đường đường một đại nam nhân cũng tới này bộ. Nàng đều lười đến lại xem người này, bất quá nghe lời này ý tứ, hắn ở suối dục cố tự rời đi. Biên trưởng hy một bên cho người ta trị liệu, một bên bắt giữ cố tự ứng đối. Không ít người bị thương, như vậy thể tích sức lực biến dị điểu, một khi bị chúng nó lộng thương. Đó chính là thâm có thể thấy được cốt đại thương, thương gân động cốt. May mắn nàng đã hoàn toàn khắc phục một giây trị hết những người này, chỉ có hai cái thương đến xương cốt bên trong còn muốn lại tính dưỡng mấy ngày. Dư lại trong phòng ngoài phòng một mảnh hỗn độn Thập phân thảm đạm. Nàng nghe được cố tự thuận miệng vài câu có lệ tôn bất quẩn, hắn bị đuổi đi sau. Biên trưởng Hy đi lên hỏi, hắn có ý tứ gì? Nói đúng không xem trọng căn cứ, làm ta cùng hắn liên thủ bác thượng. cố tự thấp trào cười thành, còn có chính là nói bóng nói gió ôn minh lệ sự. Lần trước cái kia thất bại đuổi bắt hành động, còn có sớm hơn phía trước ca khu nổ mạnh sự kiện, khíu giác nhanh nhảy sẽ từ giữa năm lấy đến một ít dấu vết để lại. Tôn bất quần lại là ở tìm ôn minh lệ, phỏng trừng hắn hiện tại tương đối rồi dám, biên trưởng Hy có biết hay không phía trước muốn đuổi giết nàng người là hắn phái đi, có biết hay không chân chính chủ mưu là ôn minh lệ. Hơn nữa hắn tôn bất quần cũng khó thoát căn hệ, nay trực tiếp muốn quyết định hắn cùng cố tự có thể làm bằng hữu, vẫn là chú định định nhân. Nếu là người khác cố tự còn lười đến cùng hắn chu toàn, nhưng cái này tôn bất quần ở trong căn cứ tàng thật sự thâm, mặt ngoài chỉ là cái phát triển đến lợi hại điểm phụ thương, nhưng ở quân chính đều có người. Tuy rằng không phải cái loại này trực tiếp một gậy che chọc đến vài vị đại lao quan hệ, nhưng phía dưới tiểu quỷ tiểu lại có đôi khi càng muốn khó chơi đắc lực một ít. đây cũng là hắn thỉnh thoảng quá môn bái phỏng quấy rầy ở bên ngoài cũng thường thường thấu đi lên một bộ anh em tốt biểu tình cố tự cũng không đuổi đi người nguyên nhân hắn kỳ thật cũng có chút làm không rõ ràng lắm nếu nói tôn bất quần định vợ hắn giống như không có cái này tất yếu cũng không có làm được trình độ này nhưng lại xác thật thực dính trăng thực uy nghiêm khôn khéo một người ở trước mặt hắn luôn bày ra thực tốt sắc mặt thấy thế nào đều có chút lấy lòng ý tứ đúng rồi Ngươi nói hắn là buôn lẩu. Cố tự bỗng nhiên nhớ tới. Biên trường hy nhún nhún vai. Dắt đến miệng vết thương nhíu hạ mày. duỗi tay sờ sờ phía bên phải đầu vai. Đem miệng vết thương cấp khép lại. Một mặt nói, ta cũng chỉ là nói bừa, Nhưng cái này tôn bất quần nhất định thực sẽ hấu người là được. Nàng răm ba câu đem quang đầu cường chuyện xưa cấp nói. Quang đầu cường người này tuy rằng âm trầm điểm. Nhưng lời nói sẽ không nói bậy. có thể làm hắn hận đến giống như tồn tại liền vì tìm người nọ báo thù, tôn bất quần nhất định là làm cái gì thiên nội nhân đoán chuyện xấu. Ai biết cố tự nghe xong câu chuyện này, trên mặt hiện lên suy nghĩ sâu xa, ngươi có biết hay không cái kia quang đầu cường là từ đâu cái trong ngục giam ra tới? Không biết, có việc. Cố tự tránh đi những người khác, nhanh chóng giải thích một chút, ta mà thế trước không phải ở làm một cái nhiệm vụ. Chính là nhằm vào tù phạm, còn liên lụy đến buôn lậu Biên trường hy hơi hơi che lại miệng, như vậy xảo. Ta nhớ ra rồi, là những cái đó ngầm xuống ống đạn dược. Cố tự gật đầu, lúc trước ngươi cho chúng ta hai nổ tẹp ú, mặt trên có mấy chương hoa điểm phân bố đồ, chúng ta từ Giang Thành đi tới, quả nhiên mấy cái hoa điểm chính là căn cứ đồ tìm được. Trên thực tế, cái này đội trải rộng thế giới các nơi, ở quốc cùng quốc chi gian phi pháp trào hàng xuống ống đạn dược, hoa hạ nào đó thành thị là bọn họ đại bản doanh. Mà chúng ta nhiệm vụ chính là bắt giữ cái này đội lao đại. Hắn thấy biên trường hy thực ngạc nhiên bộ dáng, đành phải tiếp tục giải thích, lúc ấy chúng ta cũng không dự đoán được sau lưng liên lụy ra như vậy một cái đại án, chỉ biết người nọ là vượt ngục ra tới, hơn nữa đã nắm giữ hắn hành tích, chúng ta cần phải làm là đem hắn đưa về ngục giam. Nếu không có mặt thế tới quá xảo, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc này biên trường hy trước kia hơi biết một chút, không nghĩ tới là cái dạng này nội tình. nàng suy nghĩ một chút hô nhỏ một tiếng đem hắn hướng góc lại lôi kéo cái kia lúc trước ở bốn s cửa hàng phía dưới ta đụng tới quá một cái tăng thi cùng quang đầu cường hình tượng rất giống cũng một cái lao động cải tạo đầu ăn mặc hình như là thủ phủ có thể hay không khả năng chính là hắn cái kia đồng bọn nếu là như thế này quang đầu cường cơ hồ xác định liền cùng chuyện này có quan hệ cố tự vẻ mặt nghiêm túc nói rảnh rỗi đem hắn nước tới ta tự mình hỏi hắn Việc này tuy rằng quan trọng, nhưng rốt cuộc không phải việc cấp bách, hai người nói xong không nửa phút, cố tự thông tin nghi liền tích tích tích vội vàng mà kêu lên, cố tự đi vào bị đâm hư cạnh cửa nói sẽ, sắc mặt trở nên có chút trầm trọng, tổn thất thực trọng. Thương vong lợi hại sao? Ta đi bệnh viện nhìn một cái đi. Ta vừa lúc cũng phải đi hoạt động trung tâm, cùng nhau đi. Cố tự mang theo nàng đi ra ngoài, dọc theo đường đi có thể nói không chỗ không thấy huyết tinh. Hơn nữa tuyết động lộ hoạt, tình hình giao thông cực kém, hai người lái xe khai một hồi liền không thể không xuống dưới đi bộ. Biên trường hy kỳ quái, này điều là lợi hại, nhưng người cũng quá thủy đi, này khu hộ vệ đội đâu, cảnh vệ đâu. Chủ yếu là điều đàn tới đột nhiên, căn cứ không hề đối không phòng ngự phương tiện, cũng không có tương ứng đối sách, mọi người đều kinh hoàng thất thố. Cố tự nói, bất quá cũng không phải toàn bộ căn cứ đều như thế, điều đàn là từ phía tây tới. Nơi này ly tây đại Môn tương đối gần, thừa nhận điều đàn mật độ lớn nhất, phía đông phía nam không như vậy nghiêm trọng. Còn chưa tới hoạt động trung tâm, nửa đường thượng liền nhìn đến vô số cáng, vô số xe cứu thương hướng nơi này khai, tới lúc sau phát hiện nơi này so trong tưởng tượng còn muốn hỗn loạn hỗn độn, Hoạt động trung tâm cũng có đã chịu tập kích, cũng may ngày đêm có chính mình quân đội cùng dũng sĩ tiểu đội đóng giữ, căn cứ đối lực lượng vũ trang không có đối không phòng ngự vấn luyện. nhưng cô tự đối thủ hạ này đó là huấn luyện quá vài lần bọn họ lập tức tổ chức chống đỡ lập tức thấy hiệu quả đồng thời phong ốc lại đều kiên cố rộng đại những người khác hướng kiến trúc một chốn vấn đề liền không lớn chỉ là nơi này có cái bệnh viện xong việc giang thành thậm chí mặt khác khu vực thế lực người bị thương đều đưa lại đây làm cho nơi nào đều là thương hoạn cùng cứu tế hiện trường dường như biên trường hy không cần người ta nói tìm được bệnh viện tổ chức lập tức triển khai công tác cố tự tắc bị người vây quanh cơ hồ muốn bao phủ ở biển người chung đây là đối chúng ta cảnh cáo này đó quái vật phải đối chúng ta nhân loại khởi sướng tiến công không hề là hai bên tưởng ăn không có việc gì căn cứ nguy rồi biên trưởng hy còn không có cứu hai người liền nghe một cái bị thương chân cẳng lão nhân ra lo lắng sốt ruột mà thở dài hắn bên người người phụ họa đương nhiên cũng có người tương đối lạc quan chỉ là thiên quá lạnh mấy thứ này tìm không thấy ăn Qua đông thì tốt rồi. Ha ha, lúc ấy mùa hè như vậy nhiệt, khó khăn thời tiết lạnh một chút. Chúng ta nghĩ tổng nên đến mùa thu, đại gia có thể nghỉ khẩu khí. Ai biết lập tức bắt đầu mùa đông, ai biết qua đông có thể hay không lập tức tiến vào giữa hè. Ngày mùa đông này đó ngoạn ý nhi không ăn tới quấy giày chúng ta. Đại trời nóng có thể hay không bởi vì không nước uống không chỗ ở, lại chạy tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không hướng hảo tưởng ngươi có thể làm sao bây giờ? Ừ, tóm lại nhật tử vô pháp qua. Đây là bệnh viện trước lều lớn tử, nhiều người như vậy bệnh viện khẳng định không thể toàn thu vào đi, thương nhẹ chính là không cần thiết, bị thương nặng mau chết chính là không hào thu, cũng không thể lại vì thủ tục gì đó châm trễ, cho nên nhẹ nhất nặng nhất thương hoạn đều ở lều lớn phía dưới, biên trường hy ở bị thương nặng một đống, còn có thể nghe được những cái đó vết thương nhẹ nhân sĩ xảo nhiễu. Tuy rằng nghe xong lỗ tai phiền, Nhưng không khó coi ra theo trùng xà cùng điều đàn xuất hiện, mọi người đối căn cứ này là càng ngày càng không tin tưởng. Nếu không phải phụ cận liền tô thành căn cứ lớn nhất người nhiều nhất, những cái đó quanh thân tiểu căn cứ còn không bằng cái này, bọn họ chỉ sợ đều phải trốn chạy. Bởi vậy, cố tự về sau đưa ra lui lại bắt thượng, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. kỳ thật chỉ cần không phải ôn minh lệ như vậy hạ tổ nào mọi người dần dần có như vậy cái ý thức cũng là tốt. Sợ là sợ người có tâm cố ý quấy rối, khiến cho dân bạo. Đây cũng là vì cái gì muốn chịu đựng ôn minh lệ nguyên nhân. Trên tay nàng nhược điểm đơn giản chính là ta muốn đi ra ngoài loạn nói chuyện lạp như vậy mấy chữ. Thoạt nhìn không hề uy hiếp lực độ, nhưng phi thường thời điểm sợ là sợ hơi chút biết điểm tình loạn giảng. Nói được giống thật mà là giả tam thật bảy giả. Quân chúng nếu như bị cổ động, thật giống như một chiếc cấp tốc chạy xe lửa sắt không được. Ra một chút vấn đề chính là xe hủy người vong. Bọn họ đương nhiên cũng có thể làm người đi chửi bới ôn minh lệ, nhưng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ôn minh lệ trốn đến khởi, quan côn, không sợ, liền nói nàng là yêu quái biến, lại mê tín phẫn nộ người cũng lấy nàng không có biện pháp, bởi vì chảo không được á nhưng cố tự muốn làm sự mục tiêu đại, chuẩn bị kỳ trường, hàng đầu là ổn trung câu tiến, ổn định dân thâm. Chờ căn cứ không đáng tin cậy, rời đi thanh triều càng lớn, ôn minh lệ liền càng không có kiêng kỵ nàng tất yếu. khi đó chính là bọn họ đem nữ nhân này giải quyết thời điểm liền tính đánh xa bất tử nàng cũng không có gì lợi thế biên trưởng hy đang nghĩ ngợi tới đột nhiên một thanh âm nói các ngươi nói như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy điều liền tính đói điên rồi này đó động vật một đám xu lợi tị hại nhưng lợi hại chúng nó lại không biết chúng ta căn cứ như vậy túng như thế nào sẽ một tổ ong phác lại đây cảm tạ thanh ngọc như nước niên hoa bốn chương phấn hưởng phiếu Bốn chương, hảo tài đại khí thô cảm giác, o, oh, ý địa. Chương 234 tư lệnh, áo da quần da nam, canh 1. Ở tô thành căn cứ quanh thân, giải rác năm cái căn cứ, loại nhỏ căn cứ, nhỏ nhất nhân số không đủ 20 vạn người, đại cũng không vượt qua trăm vạn người, tiểu thị căn cứ trình độ ở giữa, này cùng chỉ là quân đội liền vượt qua trăm vạn tô thành căn cứ tới nói, thật sự là thực không đủ xem. lúc này trong đó một cái căn cứ hải đăng thượng một người dơ kính viễn vọng nhìn ra xa tô thành căn cứ phương hướng sau đó đặng đặng đặng chạy xuống hải đăng đi vào dưới nền đất một bí mật địa phương báo cáo nhất hào điều đàn thành công đột nhập tô thành căn cứ căn bản không có trở ngại tạo thành thật lớn phá hư phòng trường bên kia đã là tử thương thảm trọng cái này u ám trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng có hảo những người này mỗi người không phải hơi thở quá mức tối tâm chính là quá mức kiêu ngạo Mỗi người trên người đều quanh quẩn một cổ sắc khí, cái loại này hung tàn huyết tinh làm cản tứ túng hơi thở, làm cho cả phòng đều âm u. Nghe thấy cái này tin tức, một người cười ha ha, liền biết là kết quả này, tư lệnh, cái này ngươi yên tâm đi. Ngồi ở ghế bập bênh đi lên hồi lay động một người nhìn trên tay tinh ánh dịch thấu quang mang trước người ngũ dai bạch hạch, nghiên cứu thật sự chuyên chú, qua hảo sau một lúc lâu mới lười biến hỏi, điều đàn biểu hiện quá hảo, vẫn là bên kia quá cha. Tới hồi báo người nịnh nọt mà nói, hai dạng đều có, nhưng điệu đàn chi hung hãn cũng là vượt qua đoạn trước. Này ra các tiểu tử như thế nào như vậy vô dụng. Nhớ năm đó vẫn là thượng quá chiến trường, liền mấy chỉ điểu cũng phòng không được. Ghế bập bên người trên hừ một tiếng, lao chu cái này dị năng không tồi, hảo hảo ngợi khen hắn. Bên cạnh có người lập tức cung kính mà đáp, đúng vậy, nhất hào điểu đàn, số 2 bầy sói, số 3 bầy rán, đây chính là ba con lợi kiếm nào. Có thể triệu hoán sử dụng biến dị thú, loại này dị năng chỉ sợ là tuyệt vô cận hữu đều là đầu nhi tuệ nhãn thức châu bằng không như vậy một nhân tài chúng ta đã có thể sinh sôi bỏ lỡ. Lời này làm tư lệnh cười cười, bất quá không trả lời. Cái thứ nhất nói chuyện một thân áo ra cả người dáng vẻ lưu manh người lại nói, bất quá hiện tại liền điều diễn viên quần chúng tập quá. Số 2 số 3 đều còn không có đâu, nếu không lại tìm cái đối tượng. hắn liếp tư lệnh liếc mắt một cái. không bằng liền chờ họ cố mang đội ra tới thời điểm, ở trên đường Mai Phục hắn Nếu không phải tiểu tử này chuyện xấu, chúng ta sớm tại Mạ thế trước liền trở lại thủ đô, đến nỗi hiện tại còn tại như vậy cái ngật đáp địa phương. Cái kia thanh âm cung kính lập tức nói, không ổn, Tô Thành trong căn cứ muốn nói có ai đầu góc tương đối rõ ràng, thủ đoạn tương đối sắc bén, chính là hắn chưa sao không làm bầy sói bầy rắn công kích Tô Thành căn cứ. Còn còn không phải là lo lắng có đi mà không có về, mà điều đàn muốn lui lại liền dễ dàng đến nhiều. Này sau hai người diễn tập đối tượng, tuyển hai cái tiểu căn cứ. Hắn mặt hướng tư lệnh, dù sao chỉ là thử xem chỉ huy hiệu quả. Trọng điểm không ở tiêm địch nhiều ít. Ưu uống, ngươi đây là sợ kia tiểu tử. Tự nhiên không phải sợ, mà là không cần thiết. Tư lệnh, cố tự bất quá là một cái nghe phó thanh tùng lệnh làm việc tiểu nhân vật, chúng ta tự nhiên có thể giết hắn. nhưng hiện tại chính là đem hắn cấp diện đối thủ đô thế cục cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng a mà hắn dù sao cũng là một thanh vũ khí sắc bén muốn chết hắn vẫn là muốn trả giá một ít đại giới lấy chúng ta trước mắt thực lực cái này đại giới vẫn là tùy tiện phó hảo hắn dừng một chút trung thành khẩn thiết mà nói việc cấp bách là về thủ đô a trước mắt đang thi càng ngày càng nhiều cũng càng thêm mà càng rằng rỡ nơi này lớn lớn bé bé căn cứ cũng chưa thân thể thống Liền ra cắt vân mã cũng không có gì tiền đồ. Ở chỗ này là thành không được đại sự, ta cho rằng chỉ có thủ đô cùng phía Tây có thể làm toàn bộ hoa hạ dân tộc cuối cùng đại bản doanh. Từ mà thế buông xuống đến bây giờ còn không có nửa năm, thủ đô khẳng định ngươi tranh ta đoạt chính náo nhiệt. Nhưng lại đã muộn, chúng ta trở về liền phân không đến bánh kem. Chỉ có mau mau trở về, cùng chúng ta minh hữu liên thủ đem đại cục định ra tới, đem phó thanh tùng cấp vạn ngã. Đảo khi còn sợ thu thập không được một cái nho nhỏ thiếu tướng. Tư lệnh nửa ngày không nói chuyện. Thật lâu sau ha ha cười, sơ sơ chính mình đã trưởng quay đầu lại phát đỉnh đầu. Hành, liền nghe ngươi. Người này nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, ta đây đi cùng Chu tiên sinh tham tưởng tham tưởng, nhìn xem lựa chọn cái nào căn cứ diễn luyện thích hợp. Tư lệnh phất tay làm hắn đi, ngược lại xem cái kia xoa xuống tay rửa vào sofa áo da nam, không phục. Liên như vậy vội vã cùng cố tự ganh đua cao thấp. Người này hừ hừ hai tiếng, tư lệnh, ta đã nhận đến đủ lâu rồi, hắn trước kia liền luôn áp ta một đầu, tới rồi hiện tại. Nghe nói cố tử cũng ở chiêu binh mãi mã, nói rõ cũng là muốn bắt thượng, sao không sấn lúc này còn không có nên trò chống đem hắn cấp làm. Tư lệnh lại thưởng thức khởi tinh hoạch, không đáp phản nói, tô thành trong căn cứ có cái gọi là tôn bất quần, kia tiểu tử có điểm bối cảnh. Trước kia chúng ta ở Giang Nam vùng sinh ý là hắn đại lý. Áo ra nam ngận người, tư lệnh ý tứ là. Phần 73. Nghe nói hắn gần nhất cố tự đi được rất gần, người đi xem hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Tuy rằng giao dịch con đường là đơn hướng, nhưng khó bảo toàn hắn không lộng tới điểm chúng ta bên này cung hóa tình huống. Ta nhưng không nghĩ lại bị người tìm hiểu nguồn gốc lại cấp lấy ra tới. Đây là nói, mặt thế trước mặc dù đã phi thường phi thường mà ẩn ấp. vẫn là cấp cố tự đảo ra thiếu chút nữa liền công đạo sự hắn nói chuyện ngữ khí tuy rằng bình thường nhưng trong mắt khói mù cùng giận tái đi là phi thường rõ ràng áo da nam bỗng nhiên liền minh bạch so với chính mình tư lệnh chỉ sợ càng muốn cấp cố tự khó coi hắn cười cười ta đây liền đi một chuyến thuận tiện cho hắn thêm một ngạt chờ đem áo da nam cùng những người khác toàn bộ đổi đi tư lệnh nhìn tinh hoạch sắc mặt khó lường còn không có nên cho trống Đối phương không nên cho trống, hắn cũng còn không có A. Biên trưởng Hy không biết trận này điểu đàn tập kích là nhân vi, tuy rằng nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy khác thường thả không hợp lý sự, cũng nghĩ đến có phải hay không nhân vi thao tác, nhưng lại cảm thấy nếu có người có cường đại như vậy đáng sợ năng lực, như vậy tùy tiện tổ chức một hồi tập kích sự kiện, có thể được đến cái gì. Đem điểu đàn nuôi thả ra tới ăn chán chê một đốn, Húng hồ lại không ngừng này một cái căn cứ, phía trước cũng không nghe nói khác căn cứ ra chuyện như vậy. Một bên trị liệu một bên nghe người ta nghị luận sôi nổi, nàng trong lòng cũng ở tự hỏi. Chẳng được bao lâu, cố tự tới tìm nàng, có cái tương đối chuyện quan trọng, đi được khai sao? Biên trưởng hy nhìn xem thủ hạ một cái eo biên bị gầm một khối to, cơ hội chặn ngang cắt đứt người bị thương, khó xử hỏi, nhất định yêu cầu ta đi sao? Thật cũng không phải, chỉ là đi nghe sự tình. Vậy ngươi trước vội đi, không cần quá mệt nhọc, còn có, chú ý an toàn. Hắn liền buông mảnh rời đi, biên trường hy nhìn đong đưa màu trắng vải mảnh chớp trước mắt, nhất thời cũng đoán không ra là chuyện gì. Tới rồi buổi chiều Thái Dương mau lạc sơn, biên trường hy mới kết thúc công việc. Kỳ thật thương hoạn còn có rất nhiều, chỉ là nàng không cần đi theo vội nói nửa đêm, có đặc quyền luôn là tốt, hiện tại bệnh viện người cũng thói quen. Nàng chỉ là ngẫu nhiên mà tới làm làm việc. hơn nữa chỉ trị liệu tánh mạng đe dọa người ai đều không có đối nàng về sớm phát biểu ý kiến. huống chi nàng dụng tâm mang ra tới ba cái một hệ với kỹ xảo thủ pháp cùng thuần thục trình độ thượng đều không phải bình thường một hệ có thể bằng được cứu lên người tới một cái đỉnh ba đã vì bệnh viện phân đi rất lớn gánh nặng. biên trưởng hy như cũng là ngồi trên lâm hà khai xe triệu an an như cũng là ngồi ở bên người nàng đợi lâu các ngươi hôm nay sợ đều ăn không ngồi rồi đi. nàng nói ta hiện tại không thương không đau cũng không có tánh mạng uy hiếp ta củng cố tự nói cho các ngươi đi làm chính mình sự đi đi theo ta quá chậm trễ biên tiểu thư triệu an an thực giật mình lâm hà cũng tử kính chiếu hậu xem ra biên trường hi xua xua tay ta biết các ngươi đi theo ta là cố tự mệnh lệnh ta sẽ nói phục hắn đổi cái mệnh lệnh người hai cái ở ta bên người nếu có thể thu hoạch cái gì cũng thế nhưng chúng ta một là dị năng bất đồng nhị ta cảnh giới quá thấp cấp không được các ngươi cái gì ngẫm lại cũng rất nhân tài không được trọng dụng hắn cũng nhất định không nghĩ nhìn đến hai người mới liền như vậy bị trì hoãn ta và các ngươi nói là muốn cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý kỳ thật này hai cái bảo tiêu nàng đã sớm tưởng lui không phải không hài lòng bọn họ mà là có loại chậm trễ bọn họ chịu tội cảm nếu không phải đi theo nàng lúc này đều có thể một mình đảm đương một phía đi hơn nữa nói câu không khách khí Nàng nếu là không bị thương, ở toàn thịnh thời kỳ, có tình huống chính mình là có thể ứng phó rồi, nàng ứng phó không được, này hai người cũng không có cách. Cho nên này bảo tiêu coi như đến không có ý nghĩa. Thật sự chạy chân lái xe đi, thật sự nhân tài không được trọng dụng Nàng nghĩ nghĩ, làm xe vòng cái vòng, tưởng đem quang đầu cường kế đó, cùng nhau mang đi biệt thự. Xe tới gần quang đầu cường chỗ ở, đây là giang thành tập đoàn khu dân cư tương đối là hậu. thấp bé cổ xưa nhà cũ, lớn lớn bé bé nhà ở Trần Tạm Đan Sen, con đường còn tính khoan, có thể làm chiếc xe trải qua. Mắt thấy phía trước chuyển cái cong chính là quang đầu cường trụ con đường kia, biên trưởng Hy đang muốn nói dừng xe, nàng chính mình xuống xe qua đi, đột nhiên phát hiện phía trước giao lộ có cái màu đen áo da quần da còn mang mũ nam nhân rửa vào ven tường hút thuốc. Cái này trang điểm cái này bộ tịch vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Đương nhiên hiện tại không đứng đắn người nơi nơi đều là, thật lớn sinh tồn áp lực luôn là dễ dàng chế tạo một ít tâm lý không lớn bình thường người. Nhưng nhìn phía trước người nọ, tuy rằng mặt đều xem không lớn thành chỉ có một thân hình, biên trường hy lại cảm thấy một loại hơi thở nguy hiểm. Nàng liên không có nói dừng xe, mà là nói, trực tiếp khai qua đi, đừng có ngừng. Nếu là có mặt khác giao lộ, nàng sẽ lựa chọn chuyển biến. Khoảng cách càng ngày càng gần. Khi áo da nam đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua, nhuộm thành màu cà phê nghiêng trường dưới tóc mái mặt, một đôi mắt có loại lưu manh cùng loại với dâm ế âm hiểm. Cửa sổ xe rõ ràng là vô pháp nhìn thấu, hắn lại phảng phất vẫn luôn nhìn đến biên trường hy trong ánh mắt, ngâm thuốc lá lôi kéo khỏe môi không tiếng động cười cười. Biên tiểu thư lâm hà cảm giác được không đúng. Biên trưởng hy nhếch môi, nhất thời cũng sờ không rõ người này là cố ý nhằm vào, vẫn là những cái đó tinh thần thất thường giả một viên. Xe cùng người mau đàn sen kia sát, người nọ tay phải làm ra cái nổ súng thủ thế, trong miệng bang một tiếng, biên trường hy tròng mắt kịch liệt thu nhỏ lại, cơ hồ thấy một đạo quỷ dị cấp tốc dòng khí xoáy nước kia chớp tới gần. Nàng dương lên tay, một đạo tinh tế nhọn nhọn một thứ vọt tới, dòng khí cùng một thứ cơ hồ là đồng thời ở cửa sổ xe một ngoại một nội cùng cái điểm nối tiếp va chạm. Dòng khí xoay tròn núi nhọn, cùng một thứ bao vây ở bên ngoài màu trắng trong suốt lớp băng tiếp xúc. Răng rắc răng rác cửa sổ xe nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó, một thứ phá vỡ dòng khí sao băng giống nhau mà vẽ ra đi, mà sở hữu khí thế ngưng với một chút dòng khí bị từ giữa bổ ra, hóa tán thành đục đục khí lãng nhào vào bên trong xe. Biên trường hy ngăn chặn triệu an an hướng xe tỏa thượng phát gục. T.S. Cảm tạ sờ ta thất thất túi thơm. Cảm tạ toàn toàn trừng trừng một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ ly không một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ cách khoảng cách 5 chương phấn hưởng phiếu. Không phải là nhìn đến ta cảm khái mới cho lập tức đầu nhiều như vậy đi. Thực cảm tạ các bạn, gần nhất mấy chương tự mình cảm giác kỳ thật là tương đối thủy ho, g t ho, còn có thể lấy thưởng lấy phiếu phiếu, thực cảm động. Chiều nay liền bắt đầu viết, cân nhắc gã cân nhắc, viết điểm thượng tình tiết đồ vật. Chương 235 tấm chán, bay múa tiểu đào, canh hai kia một khắc. Biên trường Hy cảm thấy chính mình đầu tóc toàn bộ bay lên tới, hôn loạn trong tầm mắt, nàng nháy mắt minh bạch tam sự kiện. Đối phương là cái khí hệ, thu vi không ở tam dài dưới. Đối phương là cố ý, cố ý hướng về phía nàng tới. Đối phương thực tàn nhẫn, chính mình nguy hiểm. Mặt khác một chút không đủ vì nói, là phụ gia nghi đến, nàng nên cắt tóc. Nàng một cái phát gục tránh đi khí lãng, lập tức lại ngồi dậy, mà cái kia áo già nam đã bước đến bên cửa sổ. Năm ngón tay một trường, mấy điều nhìn không thấy dòng khí từ hoàn toàn rách nát ngoài cửa sổ xe bay vụt tiến vào, biên trường hy thả ra dây đằng đem nhìn không thấy dòng khí nhất nhất hóa trụ quân lấy, không lớn thùng xe nội cơ hồ bị dây đằng chiếm mãn, nhưng còn có vài cũng không đại cửa sổ khe hở gian hoạt đi ra ngoài, ném hướng áo ra nam. Lâm Hà cũng phát hiện người này lợi hại, quan trọng nhất chính là không biết phụ cận còn có hay không hắn đồng lóa, cho nên không cần biên trưởng hy phân phó cũng không dám dừng xe. Một bên cuồng nhấn ga, một bên trưởng tay lái, một bên chiều người nọ bắn ra vô số nói lưỡi dao gió. Phong hệ hòa khí hệ bản chất là cùng loại dị năng, đều là ở không khí thượng làm văn, chỉ là dị năng hiện ra hình thức bất đồng, cho nên bọn họ đối không khí dao động biến hóa là phi thường mẫn cảm. Chi gian vô số đạo đồng dạng là nhìn không thấy lưỡi dao gió hạ, áo ra nam lập tức vặn vẹo trước mặt không khí. Vạn thành từng điều khí lãng đi ngăn cản cùng hóa giải, một mặt một tay cầm mau đánh tới trên mặt dây đẳng, thấp thấp cười, đủ tay. Như vậy cái dao mặt nháy mắt, ô tô từ hắn trước mắt gào thét mà qua, trong tay hắn dây đẳng cũng lấy cực nhanh tốc độ rút ra đi. Nhưng hắn không đoán trước chính là, mượt mà băng hàn dây đẳng đột nhiên bên ngoài lớp băng một bên, sinh ra ba điều bén nhọn sắc bén lăng tới, sinh sôi đem hắn ngón tay cắt ra ba điều vết màu tới. Nay tựa hồ còn chưa đủ Ở cái kia nháy mắt dây đằng giống như còn có cái gì vật chất bay nhanh mà chui vào miệng vết thương. Hắn mới cảm thấy bàn tay trở lạnh, phát hiện là cắt vỡ, còn không có lại ngả ngớn mà lại cười lại đánh giá, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, cảm thấy vô tận tròn váng. Biên trưởng hi hơi hơi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn người này, nếu không có không rõ ràng lắm vụ cận còn có hay không người này đồng lõa. Nàng nhất định sẽ nhảy xuống xe lại hảo hảo giáo hấn một chút người này, chỉ là lúc này. đi mau Nàng phân phó lâm hà, nàng lỗ mãng quá một lần, từ đây quyết tâm chỉ cần không phải thập phần mấu chốt sự, đều phải lấy tự thân an toàn vì đệ nhất. Nhưng mà ngay sau đó truyền đến phanh một tiếng vang lớn, sau đó là đột ngột mà ngắn ngủi tiếng đánh nhau, này đó thanh âm đến từ quang đầu cường trụ cái kia phố. Biên trưởng hy thân thể nghiêm, hành vi kiêu ngạo quái dị nam nhân, một lộ diện liền không che giấu chính mình khiêu khích chi ý, hơn nữa là xuất hiện ở chỗ này. Nàng lập tức nghĩ vậy nam nhân có thể hay không là. Nàng trở về nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người đặc biệt tục thẳng cao lớn người từ giao lộ chạy ra tới, mặt sau đuổi theo hai người. Cái kia áo da nam cũng là cái có năng lực, biên trưởng hy có thể thông qua một hệ năng lượng tê mọi người thần kinh. Lam này choáng váng, xuất thần thậm chí hôn mê, mới vừa cấp này nam nhân phân lượng là thực đủ, cứ theo lẽ thường lý tới nói hắn ít nhất muốn vượng thượng nửa phút. Nhưng lúc này còn không có quá vài giây, hắn đứng ở chỗ đó đỡ cái chán, thoạt nhìn rất khó chịu. Nhưng ở quang đầu cường chạy ra tới phải trải qua hắn thời điểm, bỗng nhiên nghiêm thân thể, một cái bất kỹ liền đem quang đầu cường lược ngã xuống đất, nhẹ nhàng đến giống như phóng tới một cái tiểu hải tử. Quả nhiên là hướng về phía quang đầu cường tới sao? Nếu là lấy trước, nàng nhất định sẽ cảm thấy quang đầu cường lại đắc tội người nào, nhưng hiện tại nàng trong đầu lập tức chính là một chú ơi. Quang đầu cường tôn bất quần tương đương buôn lậu án tương đương cố tự nhiệm vụ, vì thế trước mắt một màn này liền biến thành có người muốn tới tìm cố tự phiền thoái. Hiển nhiên này thuộc về thập phần mấu chốt sự. Nàng khẩu phong vừa chuyển, dừng xe, đồng thời đã mở cửa xe nhảy xuống. Nhảy xuống đi, chân trước trưởng cùng tay trái rơi xuống đất đồng thời, mấy điều thô tráng dây đằng đã dán mặt đất cùng điện lưu chuyển được giống nhau, nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Thả như côn sắt giống nhau hữu lực mà tả hữu quét ngang, áo da nam phản ứng cực nhanh. Trước tiên dẫn theo quang đầu cường lược thượng bên cạnh đầu tường, mà khác hai cái truy trảo quang đầu cường người lại bởi vì chậm nửa nhịp mà bị dây đằng quét ngang ngã xuống đất, ngay sau đó bị bó triển thành bánh trưng. Áo da nam tựa hồ thực giật mình, này dây đằng uy lực hay không quá lớn, biến hóa hay không quá nhanh. Hắn ngẩng đầu xem biên trường hy ánh mắt biến thâm, rốt cuộc nhiều một kia nhìn thẳng vào. Biên trường hy lại không cùng hắn thâm tình nhìn nhau thời gian rỗi, liếc mắt một cái nhìn đến đối phương phía sau một thân cây, liền thông qua dán trên mặt đất dây đằng, đem năng lượng giáo hấn qua đi, phảng phất miệng cống mở rộng ra thủy triều, mạnh liệt mà vọt qua đi. Nàng đôi mắt trong sáng, y phát không gió khởi vũ, rũ tại bên người nắm chặt dây đằng tay trái cổ tay bộ vừa chuyển, áo da nam đang chờ nhìn một cái nàng như vậy khí thế đại thịnh, phải có thủ đoạn gì ra tới. Tuy rằng ngạc nhiên cùng nhìn thẳng vào, lại không có cũng đủ áp lực, hắn quá tự tin, không cho rằng một tiểu nha đầu, vẫn là một cái mộc hệ nha đầu có thể cho chính mình tạo thành cái gì uy hiếp. Nhiều lắm là thủ đoạn kỳ quái một chút, có một ít tiểu thông minh. Hắn không biết, chính mình đối thủ chiêu thức đã thả ra. Phía sau đại thụ không tiếng động mà, ở trong nháy mắt đỗng nhiên cất cao biến đại, cành lá cùng ăn thuốc kích thích tựa mà từ phía sau đem hắn cấp ôm xuống dưới. Quang đầu cường bị chế phục, vừa lúc nhìn đến này quần áo, kinh hãi bên trong đảo cũng không sợ hãi, liều mạng tránh thoát áo ra nam, ở nhánh cây bao vây xuống dưới trước lăn xuống đầu tường, sau đó dùng hết toàn lực hướng biên trường Hy Chô đó chạy. Áo ra nam cả kinh, người này phát cái gì điên. Ngay sau đó thân thể hắn, thứ chi, miệng đôi mắt đều bị trói lên, trước mắt đột nhiên liền thấy không rõ, người ngoài nhìn lại, thật giống như một cây điên cuồng biến dị thụ đem một người bắt lên. Muốn xoa tiến chính mình trong cơ thể giống nhau, làm cho người ta sợ hãi đến muốn chết. Biên trường Hy liên tục quán chú năng lượng, làm kêu nhánh cây lại cường lại nhận, phản phất là nàng cùng áo ra nam trực tiếp đánh cờ, nàng dùng sức mà giam cầm hắn, hắn cuồng bạo mà muốn tránh thoát, lực lượng kỳ thật là có trực tiếp giao lưu cùng và chạm. Biên trường Hy ngực nặng nề, trong đầu có chút phát ngốc. Rốt cuộc nàng là dựa vào năng lượng, đối phương trực tiếp dựa vào chính mình sức lực. Nàng muốn nhiều chuyển hóa một tầng, toàn thân đều ở ngắn ngủn vài giây bên trong trước kia sở không có cường độ thay thế, lập tức cảm thấy một loại kỳ dị suy yếu cảm. Nàng trong lòng biết không thể đánh lâu, xem quang đầu cường chạy tới, vung đầu làm hắn lên xe, lúc này háo ra nam rốt cuộc tránh thoát nhánh cây, từ trên tường mặt xám mày cho mà nhảy xuống, giống to, biên trường hy. Xem hắn muốn xuống tới, biên trường hy vứt ra số cái một thứ. hắn lấy điên cuồng tuân ra khí lãng đem này rảo đến phương hướng đại loạn toàn đánh tới cái khác địa phương đi ở giữa hắn lại chạy hai bước đống nhiên dừng lại một bên đầu một quả tiểu đao xoa hắn mặt đi qua đao như thế nào sẽ có đao không phải tất cả đều là một thứ tưởng là như thế này tưởng hắn lập tức ở chính mình trước người đem không khí toàn bộ quấy lên hình thành một đạo không khí tâm chán. Loại này tâm chăn có đôi khi so thật đánh thật cái gì tường đất tường băng còn muốn lợi hại, bởi vì đồ vật đánh lại đây, sẽ bị tá lực đả lực mà xoay chuyển đi ra ngoài. Hắn lại một lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biên trường hy nhàn nhạt dương ngôi, đôi tay phảng phất nâng thứ gì, từ thân thể hai sừng nâng lên, lòng bàn tay phía trên, thậm chí trên đỉnh đầu không, huyền phu một quả một quả hàn quang lân lân tinh tế nhỏ sinh tiểu đao. cảnh tượng như vậy cho dù áo gia nam kiến thức nhiều kỳ văn việc lạ vẫn là bị cả kinh mở to hai mắt biên trưởng hy bàn tay vừa lật đi phía trước đẩy, sở hữu tiểu đao hướng hắn vọt tới hơn nữa không phải đi thẳng táp mà là xẹt qua hoặc đại hoặc tiểu nhân hình cung quỹ đạo đi vào từ áo gia nam bên cạnh người đỉnh đầu thậm chí với phía sau chật ra tốc đâm vào không khí tâm chắn hoàn toàn không có tác dụng áo gia nam kinh hãi Bất quá biên trường Hy không có đi xem hắn là như thế nào tranh lẽ, lập tức quay đầu chui vào ô tô, đã phát động xe vèo một tiếng nhanh như trước mà chạy, còn không quên từ trên mặt đất xách đi một cái bánh trưng tù binh, ném ở xe trên lưng. Chờ áo ra nam đem tiểu đao quét rừng ở mà, lại đi xem, nơi nào còn có bóng người xe ảnh. Biên trường Hy thẳng đến xe khai tiến khu biệt thự, còn có điểm hoàng hốt khí đoàn đầu góc vượng trầm cảm giác. Dị năng trong nháy mắt dùng đến quá nhiều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là tinh thần lực dùng đến quá mạnh quá nhiều. Cho tới bây giờ, nàng vận dụng tinh thần dị năng vẫn là sẽ có loại này di chứng, bất đồng chính là ngạch giá trị thượng điều thôi. Nàng là lần đầu tiên cùng thời gian thao tác như vậy nhiều cái tiểu đao. Còn muốn tính toán đường nhỏ, hợp lý mà thêm giảm tốc độ, vận lấy tương đối mạnh mẽ lực đạo. Kêu nhất chiêu liền đem nàng số lượng không nhiều lắm tinh thần lực bất thời giờ hơn phân nửa. Bất quá cũng là không có biện pháp, ai làm nàng ở thời khắc đó dị năng hoán bất quá tới, nàng có điểm dị năng không đủ tinh thần thấu cảm giác, nếu không có nối nghiệp vô lực, cũng sẽ không lựa chọn cảnh đảo sung xuê. Nàng ngồi ở trong xe, căng ngạch nhắm mắt không nghĩ nhúc ních. Lâm Hà ba người không dám quay dày hắn, từng người lặng yên xuống xe, đem trên nóc xe người kia hình bánh trưng keo xuống tới. Biệt thự người cư nhiên không ít. Xôi nổi ra tới nhìn đến này nhanh như điện chấp tượng mà vọt tới biệt thự trước cửa xe, khiếm sợ đã xảy ra cái gì, cố tự lập tức gọi người mở ra cửa sát, phát sinh chuyện gì. Triệu An An nhanh chóng đơn giản đem sự tình nói một lần, cố tự một bên nghe một bên đi vào bên cạnh xe, biên trưởng Hy mở mắt ra thay đổi khẩu khí, bước ra tới, hữu kinh vô hiểm, đối phương không yếu, bất quá khả năng xem ta không có gì tính nguy hiểm, khinh địch, lại cười. Lần này lại có thu hoạch, hoặc là nói, ngươi khả năng lại có phiền toái. Cố tự không nghe nàng treo chọc, đỡ nàng nhìn kỹ xem, không có tổn thương, nhưng sắc mặt tương đối tái nhợt, cũng nhìn không ra cái gì, ngươi không sao chứ. Biên trưởng hy lắc đầu, đem người này nhốt lại đi, có lẽ có thể hỏi ra cái gì. Cố tự ánh mắt ý bảo, hán tâm phúc thủ hạ phi ưng lập tức tiếp nhận người kia hình bánh trưng. khâu phong dẫn hắn đi biệt thự quan người địa phương kỳ thật biệt thự không có như vậy địa phương nhưng hiện tại chính là dịch cũng muốn dịch một cái ra tới biên trường Hy phát hiện biệt thự bốn phía đều đề phòng nghiêm mật sân bên ngoài là thật mạnh cảnh vệ bên trong đâu bức màn kéo thật sự khẩn cửa sổ có thể quan đến độ đóng giống như đang làm cái gì chuyện xấu giống nhau không cần thiết đi một cái điều đàn sợ tới mức đem chỗ ở bố trí thành như vậy có thể hay không quá khoa trương Nhưng nàng bước vào phòng khách liền biết đây là vì cái gì, sở hào ở, Trần Quan Thanh ở, vị kia phi nhân loại tiểu gái cũng ở. Cố tự giải thích nói, điều đàn tới thời điểm, Trần Quan Thanh cảm giác được dị động, hắn cho rằng lần này điều đàn đột kích, rất có thể là nhân vi mà không phải tự nhiên, chúng ta đang ở thảo luận việc này. Đ.S. Cảm tạ tràn đầy a hai chương phấn hưởng phiếu. Chương 236 phân tích, vai ác mọi người, canh một Cùng với nói là Trần Quan Thanh cảm giác được dị thường, không bằng nói là tiểu gái khác thường. Ở điệu đàn xuất hiện phía trước, tiểu gái liền mạc danh mà biểu hiện đến táo bạo bất an. Ở điệu đàn sau khi xuất hiện, nàng càng là kích động cùng táo. Vốn dĩ lúc này tiểu gái ngoại hình cùng người thường đã tương đương tiếp cận, có thể hô hấp, có thể ăn có thể uống. Trần Quan Thanh cùng nàng nói chuyện đơn giản cũng nghe đến hiểu, chính là trì trệ cứng đờ có chút cùng loại người máy. Không gian hệ thu không được nàng. Nàng thời thời khắc khắc đều phải ở bên ngoài trong không khí tồn tại, vì thế cố tự cố ý cấp Trần Quan Thanh an bài một cái ẩn nấp an toàn chỗ ở, mà đương nàng cuồng bạo lên, thiếu chút nữa đem nhà ở cấp sốc. Tiếng hô rít gào thiếu chút nữa muốn truyền ra đi. Sau lại điểu quần công đánh lại đây, nàng thậm chí triệu hoán lại đây rầm rạp một đống, phòng ở suýt nữa bị đâm lạ, Trần Quan Thanh cùng cùng nhau trụ sở hào nguy hiểm thật không chết ở điều khẩu dưới. Tiểu ái như vậy khác thường. Trần quan thanh kinh hãi rất nhiều đương nhiên muốn tinh tế tìm ngọn nguồn, tìm tới tìm lui. Hơn nữa chính hắn mịt mờ cảm giác, hắn cho rằng lần này điều đàn tập kích sự kiện là nhân vi. Có một cái có thể triệu hoán biến dị điều người ở phía sau màn thao tác. Hắn ngữ khí là có bảy phần khẳng định. Biên trường hy phủng triệu gì cấp ôn sữa bò, đứng ở phòng khách bên cạnh dựa vào tường, một bên lô thai nghe các nam nhân nói chuyện, một bên âm thầm nhìn tiểu hái. một thân rộng thùng thình tầm thường đồ thể dục tốt lắm che lại quá mức khô gầy dáng người nàng hai má ao hãm hốc mắt cũng có chút rơi vào đi rốt cuộc không phải nhân loại là từ cùng loại cương thi sinh vật tiến bộ lại đây hơi thở luôn có chút tâm âm. nàng đầu gỗ dường như ngồi ở một bên tề nhị tóc ngắn không lắm ánh sáng che khuất một chút khuôn mặt sợi tóc gian nhìn chằm chằm mặt đất trong mắt lô trống không có thần thái tiểu hái năng lực là triệu hoán biến dị thú nàng đỗ nhiên rất muốn biết tiểu ái năng lực cùng hôm nay khả năng tồn tại sử dụng điều đàn người có bao nhiêu khoảng cách có thể thao túng như vậy che trời lấp đất điều a một đám lại là như vậy hung hãn khổng lồ vị tiêu đuổi ma nhân nên có bao nhiêu cường biên trưởng hy kiếp trước không chân chính chính mắt gặp qua đuổi ma nhân đuổi tang thi không có đuổi dị thú cũng không có cho nên không thể nào tham khảo bất quá mơ hồ cảm thấy hẳn là có tứ giai dù sao không ngừng tam giai trình độ như vậy thấp Ngao ma hồ hồ bạch kéo dài sữa bò ở nàng bên chân vòng tới vòng lui. Thấy nàng không để ý tới chính mình, rốt cuộc không chịu cô đơn mà kiểu mềm ra tiếng, bái nàng chân mặt, dùng hàm răng cắn nàng ống quẩn. Biên trưởng hy cúi đầu xem nó, cái này tiểu không lương tâm, buổi sáng cố tự không đi ra ngoài căn cứ, nó cũng liền cùng nghỉ tựa mà mãn thế giới lắc lư đi. Vừa mới nàng trở lại biệt thự mới biết được gia hỏa này cũng không biết từ nơi nào mới vừa về nhà. Gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng có không về nhà xu thế. Không biết nàng thiếu chút nữa bị cái người xấu bắt đi đâu đi. Nàng đem nó bế lên tới, nó thuận thế mà vui sướng mà bỏ đến nàng đầu vai, chi sau một loan ngồi xổm xuống dưới. Biên trường Hy cảm thấy đầu vai nặng trĩu, Lại ôn ôn nhuyễn nhuyễn, bất đắc dĩ hướng bên cạnh nghiêng đầu. Lam ơn, ngươi hiện tại không phải chỉ lão thử hoặc là tiểu miêu hào đi, tiểu hồ ly hình thể. Nơi nào có thể trên vai ngồi sổng được? Trần Quan Thanh còn đang nói. Cụ thể địa phương ta không khẳng định. Sau lại đối phương cũng không có lại phát động. Cố tự con ngươi xẹt qua một tia ủ rột, căn cứ bên ngoài trinh sát binh trộm theo một đoạn, điều đàn ở lui lại triệt thoái phía sau vào phía tây vùng núi, cũng không thể xác định phương hướng. Cố bồi nhìn chính mình lạp nói, căn cứ buổi chiều liên hệ quanh thân năm cái căn cứ, xa hai cái còn không có tin tức. Nhưng gần ba cái đều nói không có đã chịu cùng loại xâm hại. Xem ra chỉ nhằm vào nơi này. Cố tự vì cái này tiểu hội nghị hoa thượng tạm thời dừng phủ có một liền khả năng có nhị, Trần Quan Thanh. Người kê tiếp chú ý điểm, một khi có đồng dạng tình huống lập tức cho ta biết. Vì phương tiện, cũng vì bảo hộ tiểu gái, nhà kho phía dưới có cái tầng hầm ngầm, tạm thời ủy khuất các ngươi ở nơi đó cư trú, đến nỗi sở hào. Bởi vì tiểu gái quân bạo, ở phía trước chỗ ở kia có khả năng đã bại lộ. Muốn nói trong căn cứ ngốc tại nơi nào an toàn nhất cũng chỉ có biệt thự. Huống hồ phía trước chỗ ở cũng là tứ phía không thấy quang, cách âm siêu tốt, không khác một loại không thấy thiên nhật sinh hoạt. Cho nên đối chỗ ở tầng hầm trần quan thanh không có một kia đáng giận. Tương phản, có thể lưu tại biệt thự là đối hắn một loại lớn lao tín nhiệm cùng coi trọng, không thấy được trừ bỏ ban đầu sáu người tiểu tổ. Chỉ có một biên trưởng hy có thể trường kỳ ở nơi này sao? Triệu gì cùng A Nam thuộc về hậu cần phục vụ nhân viên, tự nhiên là không giống nhau. Sở hào nghe được chính mình bị điểm danh, lập tức nói, ta lại hồi nguyên lai like nơi đó hảo, phía trước là quan thanh bọn họ hai cái đơn trụ không có phương tiện, hiện tại có cô thiếu tướng các ngươi chiếu cố, ta cái này không gian hệ tác dụng liền không lớn. cố tự nhìn cái này cả người lộ ra cổ khờ kính thanh niên. Nghe nói ngươi tiếp tế rất nhiều người, được xưng là căn cứ đệ nhất thổ hào. Sở hào biểu tình một ngưng, nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, xấu hổ mà nói, cái này, đều là đại gia hạt truyền. Hắn có thể nói, cái kia thổ hào hẳn là biên trường hy sao? Sớm tại tiến căn cứ phía trước, chính là biên trường hy ở tiếp tế hắn, tiếp viện hắn, vào căn cứ sau lại bởi vì một cái thành hải tuấn duyên cớ, lại cho vài lần vật và tư, sau lại chịu cố thiếu tướng chiếu cố. Công tác, nơi ở gì đó, đều là nhiều chịu quan tâm, này trong đó nhiều là biên trường hy ra mặt, lại cho chút vật tư, hắn chiếm thật nhiều tiện nghi tới. Nghĩ biên tiểu thư là cái thích cứu người người, tuy rằng nàng không chính mình cứu, liền dùng những cái đó vật tư trợ giúp một ít người. Xét đến cùng, vẫn là biên trường hy thúc đẩy hắn làm như vậy, vô luận là ở tinh thần thượng vẫn là vật chất thượng, nếu là sợ cấp biên trường hy thêm phiền thoái. Hắn liền đến chỗ cùng người ta nói chân chính người tốt là Biên Trường Hy. Cố tự theo hắn ánh mắt nhìn lại, Biên Trường Hy ngồi ở xa nhất một trường trên sofa, trên vai ngồi xổm ngồi cái bạch thú. Một cái là thể tích lực đại, chất lượng lực đại, mông diện tích lực đại, một cái là bả vai quá đơn bạc, sữa bò ngồi đến là thấy thế nào như thế nào đứng nhất, mông ngồi xuống hai chỉ chân trước cũng chưa địa phương chảo. sau đó toàn bộ thân thể liền ở nàng trên vai hoạt tới đi vòng quanh. Nhất thời không bắt lấy liền ngã xuống, ngã xuống lại tốn quần áo hướng lên trên bò, cố chấp mà muốn trên vai ngồi tủ. Biên trưởng hy vẻ mặt bất đắc dĩ, liền ly chung sữa bò đều uống không ăn ổn, bất quá nhìn ra được tới, khỏe miệng nàng mỉm cười, cũng thực ham thích trò chơi này, liền nhìn sữa bò bò tới bò đi. Thấy thế nào đều là hai cái ấu chi ra hỏa, bất quá, nàng sắc mặt nhưng thật ra đẹp nhiều. Cố tự thu hồi tầm mắt, đối sở hào nói, ngươi như vậy tính nết. Hẳn là cùng không ít người hôn đến hảo, trước nhìn xem thuộc hạ có hay không khó làm cơ linh, cho ta để cử mấy cái, lại chú ý một chút bên người trong đám người phẩm tính cực hảo, cực kém, đều cho ta liệt cái danh sách. Hắn thái độ có thể nói tương đối ôn hòa, cùng hắn ở bên ngoài bộ dáng, kiểm kế bộ ngươi trước đường đi, chuyện này ngươi trước làm một ngày, ngày mai cho ta giao phân giải bài thi, nếu là làm tốt lắm, ta có nhiệm vụ an bài cho ngươi. Ai nha? đây là phải bị ủy lấy quan trọng nhiệm vụ thiết cấu, không có người hy vọng chính mình không tiền đồ, không chịu trọng dụng, sở hào cũng rất có tiến tới tâm, đặc biệt hắn nhớ Trần Quan Thanh, tự nhiên không nghĩ chính mình bị ném ra quá nhiều, làm cho tranh lệch quá lớn về sau tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, vì thế kích động mà đồng ý, như cũng là ra biệt thự đi không để cập tới, an bài hai người, Khâu Phong thẩm vấn cái kia tù binh đã trở lại, sắc mặt đỉnh trệ bộ dáng. Cho dù là ưu nhã quý công tử lúc này cũng có chút âm trầm doa người. Hắn nhìn nhìn biên trường hy, biên trường hy lập tức cảnh giác lên, người này lại có cái gì ý tưởng. Cố tự nói vừa thấy liền biết là có đại tin tức, liền nói, đi thư phòng nói. Ở biệt thự thành viên trung tâm, cũng chỉ có cố tự cố bồi, khâu phong hơn nữa một cái biên trường hy. Biên trường hy không định đi, cố tự nói một câu, trường hy cũng tới, việc này vẫn là ngươi phát hiện đâu. Biên trưởng Hi cũng nhìn ra được tới chuyện này cấp bậc hẳn là rất cao, nàng là không nghĩ lại cấp khâu phong lý do địa phương cùng khó chịu, nhưng ngẫm lại sự tình quan cố tự đỉnh quan trọng sự, nàng như thế nào có thể hoàn toàn không biết gì cả, liền đội kịp. Vị kia tù binh miệng thật đúng là ngạnh, bất quá vẫn là câu nói kia, có bức cung nước thuốc ở, liền tính là tảng đá, cũng được đến chỗ điểm đồ và tới. Thực mau khâu phong được đến muốn nghe nhưng lại thập phần ngoài ý muốn nói. Khâu phong nói Căn cứ lời khai, hắn trực tiếp nguyện trung thành chính là lâm khôn, sau lưng người, là ca. Lâm khôn, ca. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh cô tự bỗng nhiên biến sắc, là bọn họ, quả nhiên là bọn họ. Khâu phong xoay người hỏi biên trường hy, biên tiểu thư, cùng ngươi động thủ người, có phải hay không một cái ba mươi tới tuổi nam nhân, lớn lên dáng vẻ lưu manh giống như một cái lưu manh, hảo xuyên một tiếng màu đen áo ra, Biên trường hy kinh ngạc gật đầu. Bọn họ nhận thức nào? Vậy không chạy. Khâu phong túi đầu cười lạnh hạ, lâm khôn tới chính là vì mang đi quang đầu cường, lúc sau đại khái còn muốn đi tôn bất quần trong nhà. Ta hỏi qua quang đầu cường, hắn ban đầu là tôn bất quần ngầm tài sản an bảo lực lượng người phụ trách, sau lại bọn họ làm khởi súng ống đạn dược độc dược buôn lầu. Ra điểm sự, hắn cùng một người khác bị đẩy ra đi gánh tội thay, mà người nhà đều niết ở tôn bất quần trên tay. Bất quá tôn bất quần tựa hồ không quá địa đạo, Hai cái gia đình cuối cùng đều tao ngộ bất hạnh, hai người được đến tin tức lúc này mới như vậy hận hắn. Quang Đầu Cường nói, bọn họ là ở mạt thế lúc sau, trong ngục giam trật tự tan vỡ bên trong mới vượt ngục trốn đi, từng người trở về chính mình quê nhà, liền không có lại liên hệ. Quang Đầu Cường xác nhận chính mình thê nữ tử vong, liền thề trả thủ tôn bất quần. Biên trường hy nghe được không phải thực minh bạch, Quang Đầu Cường cùng tôn bất quần một đoạn này xác định, lâm khôn tới bắt Quang Đầu Cường. Nhưng này lâm khôn là ai? Ca lại là ai? Không chỉ có là nàng, cố bồi cũng như lọt vào trong sương ngủ. Khâu phong không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ, hỏi cố tự, lâm khôn tới, ca có thể hay không cũng ở trong căn cứ. Bọn họ trảo quang đầu cường là vì cái gì? Biên trường hy nghiến răng, quỷ hẹp hỏi. Không nghe nói hợp mưu hợp sức sao? Cái gì cũng không chịu công khai mà nói ra. để cho người khác tưởng hỗ trợ phân tích tưởng chủ ý đều không được. Vẫn là cố tự phúc hậu hiểu lý lẽ, hắn đối người trong lòng cùng đệ đệ giải thích, ca chính là chúng ta trước kia mục tiêu nhiệm vụ, lâm khôn là này thủ hạ, nếu nói tôn bất quần làm buôn lậu là mặt ngoài, ca mới là dưới nền đất tổng não. Vai ác buộc, kia hắn nhất định rất có thế lực đi, xã hội đen. Đúng vậy, có lẽ là một cái phía dưới vương quốc thế lực. Cố tự biểu tình mạc danh mà cười cười. Hắn trước kia, là quân giới nổi danh tướng già. Cảm Cảng tạ nho nhỏ hách nguyên một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ tiểu tặc gan tặc tiểu nhân một chương phấn hương phiếu. Cảm tạ ta ái lệnh dương hai chương phấn hương phiếu. Chương 237 mùa đông, ở đại tuyết bên trong, canh hai. Quân giới tướng già làm khởi xuống ống đạn dược buôn lầu. Này chuyên nghiệp đối khẩu A. Biên trưởng Hy có chút răng đau, trước bất luận đối phương thân phận, bối cảnh, con đường. Chuyên nghiệp tri thức, chỉ cần như vậy cái ngầm vương quốc thế lực liền rất khủng bố, như vậy một cái vai ác làm cố tự năm người tới bắt bát, nhiệm vụ này lao thượng cấp bậc Cố tự tiếp tục giải thích, mấy năm phía trước, ca liền bởi vì đề cập cấu kết người nước ngoại sĩ, buôn bán quân bộ cơ mật, mà bị cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân, ở tù trung thân mà giam cầm. Kỳ thật nếu không phải xem ở hắn cũng từng chiến công hiến hách vì quốc gia làm ra quá cống hiến. cùng với môn sinh cố lại ôm đoàn vật tác, là phải làm tức chố lấy tử hình. Ai có thể nghĩ đến mấy năm lúc sau, hắn đột nhiên vượt ngục, hơn nữa đủ loại dấu hiệu rõ ràng, lần đến cả nước súng ống đạn dược buôn lậu tập đoàn tối cao thủ lĩnh là vây ở ngục trung hắn, hắn thậm chí còn thông qua nào đó con đường ở ngục trung như cũ thông rong thao tác, viễn chỉnh chỉ huy. Giống tôn bất quần như vậy lòng dạ hiểm độc lớn mật không sợ chết thương nhân, buôn lậu người đại lý, cả nước có thật nhiều cái. không phải trực hệ dòng chính lại bị gắt gao nắm chặt bị giám thị khống chế được điểm này liền tôn bất quần bản thân đều không biết như vậy cái này thế lực chân chính thành viên chân chính diện mạo nên có bao nhiêu khổng lồ đáng sợ a kỳ thật cũng không cần quá lo lắng tan sẽ sau cố tự đem sữa bỏ từ biên trường hy trên vai kéo xuống tới một mặt nghiêm trang mà đơn độc cùng nàng nói mặt thế tiến đến là liên lạc giao thông về tới nguyên thủy trạng thái Dù cho là kỷ luật nghiêm minh liên hệ chặt chẽ tổ chức lớn, cũng sẽ bị phân cách đến chia 5 xe 7, ca, nhiều nhất chỉ có thể kéo giang thành, tô thành vùng này người. Này một thế hệ người liền rất khó lường hảo sao. Biên trường hy rất nhiều chuyện không hiểu, không đại biểu một chút khái niệm đều không có, nàng cũng biết quốc gia Đông Nam vùng Duyên Hải bên này, là trên biển ngoại thương quan trọng tiến xuất khẩu, nơi này buôn lậu giao dịch khẳng định rất nhiều, cho nên nơi này nhân thủ cũng không phải ít. Có như vậy một đại bang nguyên lão, còn nữa cô tự đều hiểu được phát triển chính mình thế lực, nhân gia đại vai ác sẽ không hiểu. Thấy thế nào, đối phương phát triển tiến trình khẳng định đều so cô tự muốn mau thả cường. Biên trưởng Hy có chút phát lệnh mà tưởng, ca tâm phúc gái đem lâm khôn xuất hiện tại đây, ca chính mình chỉ sợ cũng không xa. Rốt cuộc lúc ấy cô tự làm nhiệm vụ đều là chạy đến vùng này, thuyết minh ca chính là ở chỗ này. sau đó vẫn luôn lưu lại đến bây giờ cũng không phải không có khả năng như vậy một cái thế lực gáp quá một đầu lại có thu hận chủ yếu là nhân ra ở minh chính mình ở trong tối như vậy một tổ chức một cái tồn tại là người thật thật tại tại mà như lưng như kim trích a cùng cái này so sánh với ôn minh lệ tính cái mao kia lâm khôn xuất hiện có phải hay không thuyết minh hắn phải hướng chúng ta ra tay cố tự thâm thúy anh tuấn khuôn mặt lâm vào trầm mặc ca đến nay còn lưu tại phía nam hắn cũng thực ngoài ý muốn hắn muốn dĩ tưởng đoan đoa điểm tìm manh mối kỳ thật không phải vì bắt được ca mà là muốn tìm đến chút dấu vết để lại do đó tìm ra thủ trưởng muốn hắn một năm lúc sau lại trở về nguyên nhân cân nhắc kinh đô khả năng phát sinh sự hảo làm ra chuẩn bị không nghĩ tới cái này ca bản nhân còn ở ta cũng không rõ ràng lắm cố tự không xấu hổ với thừa nhận điểm này hắn không phải văn năng ca là thế hệ trước nhân vật Luận tâm trí lòng dạ năng lực đều có thể vứt ra chính mình rất xa, đó là thủ trưởng một bậc đối thủ, hắn liền tính biết đối phương xác thực vị trí, cũng không nhất định có thể đi gặp hắn. Không sợ khác, liền sợ nhân ra vốn dĩ không có gì tính toán, bị như vậy nhất chiêu chọc ngược lại mau. Sử hạ cái gì ngáng chân, kia nơi này liền gian nan. Hàng đầu nhiệm vụ là phản hồi thủ đô, nơi đó mới là chủ chiến tràng, ở chỗ này chỉ cần cắn bất tử hắn. Làm lại nhiều cũng là hưởng phí là lãng phí. Cho nên hắn cùng khâu phong nói chính là, chờ, bọn họ không tới trêu chọc là tốt nhất. Nếu là, cũng chỉ có thể liều mạng. Cố tự nhìn biên trường hy, ánh mắt phóng nhu lâm khôn thật sự không đả thương ngươi. Biên trường hy giật mình, ta có thể có như vậy vô dụng sao? Lâm khôn cố nhiên khó đối phó, bất quá ta nhãn lực lại hảo ứng biến lại mau, phát hiện nhân ra khó đối phó ta lập tức lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Này bất an nhiên không việc gì mà đã trở lại. Nàng than hạ, chỉ tiếc không chào trở về, hắn biết được khẳng định càng nhiều. Cố tự cười, rất có điểm may mắn ý tứ, may mắn ngươi không ham chiến. Cái này lâm khôn, không phải đơn giản. Ai? Trước kia ở Tổng Tham, ra tới làm nhiệm vụ, hắn có một đoạn thời gian là ta đối thủ cạnh tranh. Một đoạn thời gian. sau lại ta kéo khai khoảng cách? Nga, chính là nói không ngươi cường sao. Biên trường Hy cảm thấy như vậy dị năng, như vậy không đem địch nhân đương hồi sự, bởi vì tự tin tràn đầy mà mất đi tiên cơ nam nhân, còn có như vậy lên không được mặt bản khí trước, cũng thật sự sẽ không có quá lớn tiền đồ. Bất quá trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ, về sau gặp được cái này lầm khôn phải cẩn thận điểm. Ngày hôm sau, tiểu thị căn cứ lọt vào lang khuyển tiến công, ngày thứ tư, có một cái tiểu căn cứ lọt vào gián độc công kích, hai lần đều tạo thành tổn thất không nhỏ. So tin tức truyền tới sớm hơn, được đến trần quan thanh thông chi, biệt thự mọi người đều có chút trầm mặc, quả nhiên thú đàn tiến công là nhân vi. Nơi nào có như vậy xảo sự, còn đều là một ngày một cái công kích thay phía tới, hiện tại biến dị thú đều như vậy không sợ đám người. Trong nhân loại có như vậy một cái triệu hoán sư, đều rất nhiều người đều sởn tóc gáy đêm không thể ngủ, đặc biệt cố tự mịt mờ mà đem nhân vi suy đoán nói cho cấp căn cứ lúc sau. Tối cao lãnh đạo giai tầng đều chấn kinh rồi. Cư nhiên là nhân vi. Người nào to gan như vậy, lớn như vậy năng lực. Phần 74 Nếu là nhân gia năng lực lại cường một chút, tìm nhiều một chút thú đàn đàn, tô thành căn cứ tứ phía tường thành chỉ sợ không một lát liền muốn khiêng không được. Này thật là thật là đáng sợ. Bọn họ phát động người đi điều tra, nay coi trọng trình độ cùng hành động quy mô hẳn là xử đối phương tạm thời không dám kiêu ngạo, cố tự thở dài. Thật lâu mới nói, xem ra đây là diễn tập, bọn họ ở thí nghiệm loại năng lực này. Liên tiếp có đã xảy ra hai khởi, Trần Quan Thanh ở lặp lại mà cân nhắc lúc sau, cho đại gia mang theo tin tức tốt, triệu hoán loại sự tình này là cực kỳ hao tổn tinh thần thương lực, lực lượng tinh thần một khi tổn thương, phòng ngự liền kém, Trần Quan Thanh nhận thấy được triệu hoán năng lượng phát ra tới cái kia trung tâm liền ở một cái trong căn cứ. Đó là tô thành căn cứ dưới lớn nhất một cái căn cứ. 90 và người, cũng coi như tương đối có cấp bậc có quy mô, gọi là bạch hổ căn cứ. Nếu nói kiểu thị căn cứ là kiểu thị cái này gia tộc đỉnh lên, bên trong khởi chủ đạo đầu tiên là cái này gia tộc, lại nhiều là thương nhân chi lưu, bạch hổ căn cứ liền có điểm hắc bang lập nghiệp hương vị, lúc ban đầu là một ít màu đen lực lượng lộng lên. lộng tới cuối cùng, thanh danh quy mô đều có, địa phương khác tới người sống sót không rõ nội tình, nếu là tô thành căn cứ vào không được. Liền sẽ tới đến cậy nhờ bạch hổ căn cứ, dần già, nhân số liền nhiều đi lên. hắc bang lập nghiệp, ra cài âm trầm trầm triệu hoan sư, biên trưởng hy biết đuổi ma nhân, nhưng thật ra không có quá nhiều không khỏe cảm giác. Cố tự bắt đầu làm người chú ý bạch hổ căn cứ, tiếp theo liền không có lại vì chuyện này tốn nhiều tâm, tổng không thể bởi vì chuyện này liền đem chính mình phải làm sự cấp trì hoan đi. Kỳ thật hắn mơ hồ mà cảm thấy. ca cùng này ba lần dị thú tập kích sự kiện khả năng có căn hệ. Hắn chỉ nhanh hơn chuẩn bị rời đi công tác. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, thời tiết càng ngày càng lạnh, bên ngoài phóng chén nước không vài phút liền phải kết băng, chúng xa hại rốt cuộc hạ màn, xa đều ngủ đông đi, nhưng cái đó sâu chỉ sợ cũng không chịu nổi hàn. Nhưng đồng thời lãnh chết nhân số hướng lên trên thẳng thoán, đầu tiên là lão nhân, lại là tiểu hải tử, sau đó thể kháng lực độ chênh lệch người trưởng thành. Mỗi ngày từng nhà không thiêu đốt lửa liền căn bản không thể đi vào giấc ngủ, đem toàn bộ giữ ấm ra sản đều cái ở trên người đó là cần thiết. Bởi vì có chút sưởi ấm thiết bị hoặc là điều hòa yêu cầu dùng điện, điện lực nghiêm trọng không đủ, năng lượng mặt trời sưởi ấm khí, điều hòa, liền thành cực được hoan nghênh đổ vỡ. Có khu vực dứt khoát cả ngày cả ngày mà đình điện, đại gia chặt cây nhóm lửa, nơi trốn bay hắc hôi yên. cuối cùng quả nhiên căn cứ trong ngoài thụ đều cấp chém tới. Có gia đình phía trước không tích cực chuẩn bị, lúc này liền cái gì sưởi ấm đều không có, mà bên ngoài đại tuyết phong lộ, trong tầm mắt cây cối lại bị quản lý tầng hạ lệnh chém đi trở về, cơ hồ không có biện pháp lại tìm được một thân cây tới chém. Mà ly căn cứ xa địa phương, hiện tại lũ ra thú đều đói thật sự, tuổi quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng, hiện tại người bình thường đều sẽ không ra căn cứ. Không ra căn cứ, liền không có mới mẻ biến dị thú thịt, không có tinh hoạch. không có tân vật tư, ngắn ngủn một vòng trong vòng, trong căn cứ giá hàng dâng lên. Đồng thời lại xuất hiện không ít đầu cơ trục lợi gian thương, lúc đoạn gì đó cũng có phát sinh, làm cho dân thanh phí phản. Chỉ có giang thành người bởi vì có củi có than, trước đó dự trữ vật tư, chờ đến yêu cầu khi, trực tiếp khai thương phân phối. Đương nhiên cái này phân phối cũng không phải miễn phí, yêu cầu mọi người dùng tinh hạch tới đổi. Bất quá mặc kệ như thế nào. Căn cứ quả nhiên quá đến tốt nhất rốt cuộc là giang thành người. Cố bồi nơm lớp lo sợ mà ký lục này hết thảy, thở dài, giá hàng như vậy phập phồng không chừng. Căn cứ có thể ổn định mới là lạ đâu, nhân tâm có thể an ổn mới là lạ đâu. Biên trưởng hy nhìn cái này tiểu sứ quan, tán thành, cho nên chúng ta về sau chính mình làm, nhất định phải xử lý tốt loại chuyện này. Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bay là tả đại tuyết, cái này mùa đông thật là ở tuyết trung vượt qua. Trước một hồi tuyết động còn không có hóa tẫn, tiếp theo chàng lại rơi xuống đất, trên đường vĩnh viễn là lầy lội dơ bẩn bộ dáng, sở hữu địa phương đều là chiều chiều, mấy ngày khó gặp một lần thái dương. Nói thật, loại này thời tiết chính là tưởng dựa năng lượng mặt trời phát điện đều có khó khăn. Hôm nay cố tự lại dẫn người đi ra ngoài. Hán thực cần mẫn, cần mẫn đến làm người bất đắc dĩ, lúc này dị thú chính là tương đương hung mãnh, công kích tính cực cường. nghe nói tiểu căn cứ đã bị quy mô nhỏ mà công kích qua vài lần, nhưng hắn thiên dẫn người hướng trên núi chạy, xa xa gần gần vốn là số lượng không nhiều lắm đỉnh núi đều bị hắn chạy biến, đổi phê thứ mảnh đất người đi rèn luyện. Từ ca mạo phao lúc sau, mọi người đều xuất phát từ một loại khẩn trương để phòng bầu không khí chung, tuy rằng sau lại không có phát sinh cái gì, nhưng đại gia giống bị kích thích tới rồi một nửa, giành giật từng giây mà làm, cố tự năm người thậm chí buông công việc vạt, Trọng tâm đặt ở thực lực của chính mình để cao thượng, mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, liền khâu phong cũng không ngoại lệ. Bên trong công tác, chủ yếu là cố bồi, biên trường hy ở chủ quản, tương ứng chỉ người đi đường viên đều là có, bọn họ chỉ cần trảo trảo tiến độ, nghiệm nghiệm thành quả, chỉ chỉ phương hướng, mà chủ yếu sự bất quá là hai kiện, đệ nhất là tuyển người, đệ nhị là bị vật tư. Cố bồi quản người, biên trường hy quản vật, nàng chính mình là không gian hệ, lại làm ra không gian khí. Quảng cái này cũng tương đối thích hợp.